đã như vậy cũng ta không quái dày ta hứa hẹn v i n h viễn hữu hiệu ngày nào đó r á c phải cần có thể tìm ta vẫn là câu nói kia phong cách cổ cho ngươi ta có thể cho ngươi hắn cho không được ta cũng có thể cho ngươi thậm chí là chính ta cắn cắn n môi tựa hồ hạ lớn lao quyết tâm giống như vậy nhìn rô đẹp dứt khoát nói rằng ngươi ta không có hứng thú cũng là không nghĩ tới h n dĩ nhiên sẽ khai ra như vậy điều kiện đem chính mình làm lợi thế quả nhiên là một cái không đơn giản nữ nhân vì đạt đến chính mình mục đích không chừa thủ đoạn nào thế nhưng hển càng là như thế dỗ đẹp càng là chán ghét đương nhiên sẽ không đáp ứng ngày nào đó thay đổi chủ ý có thể tìm ta d e s ẹ để hển sửng sốt trầm giọng nói rằng lập tức mang theo thoáng đỏ hưởng khuôn mặt nhanh nhanh rời đi gian phòng này nhìn rời đi h à i hển d e s ẹ cười nhạt một tiếng hoàn toàn không có để ở trong lòng bất quá là đem tất cả những thứ này xem là một chuyện cười đến xem cho thôi một buổi tối tu luyện để d e s ẹ đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trình độ buổi sáng rất sớm liền bị mấy người lôi kéo đi tới luận võ tràng đ ể hai vòng đấu ngày hôm nay chính thức bắt đầu hôm nay thi đấu hiển nhiên so với ngày hôm qua càng náo nhiệt hơn tuy rằng chỉ có bốn t r à n g thế nhưng khán giả nhiệt tình càng sâu người ta tấp nập tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò liền thành một vùng sông thẳng lên trời tuy rằng làm đến rất sớm thế nhưng lúc này luận võ tràng cũng đã là không còn chỗ ngồi nghiễm nhiên vì trận này thi đấu tại ánh bình minh lúc mọi người liền bắt đầu vào bản ba mươi sáu cái vào miệng lối vào đồng thời tiến vào cũng là cho tới bây giờ mới tính là làm cho tất cả mọi người tiến vào bên trong năm trăm ngàn nhân không phải là một cái con số nhỏ tự hôm nay thi đấu bốn bánh r o d e s trận này thi đấu lần thứ hai trở thành được quan tâm nhất thi đấu thứ yếu là tử d ư ợ c lôi ưng g i a tộc cường giả kia tựa hồ bây giờ r o d e s cùng hắn nghiễm nhiên trở thành có hy vọng nhất tiến vào trận chung kết hai người bởi vậy cũng là bị chịu quan tâm đọc chu t i ệ n với đương nhiên r o d e s bị chịu quan tâm nguyên nhân ngoại trừ thực lực ở ngoài còn có trước một quãng thời gian xông ra đến danh tiếng để hắn thanh thế hùng vĩ ngày hôm qua biểu hiện kinh thiên một đòn càng là đặt vương hắn địa vị ngay sau đó đó là hôm nay thi đấu đối thủ n ặ t gia tộc thành viên hát cá nguyên bây giờ nơi nào còn có người không biết bọn họ chỉ thấy ân oán nếu như ngươi nói không biết chỉ có thể bị người khác cho rằng một cái dã nhân đến xem chờ thôi nên tiếp ngươi chính là vô tận cười nhạo cùng châm trọc đương nhiên người như vậy tựa hồ hiện nay vẫn chưa từng xuất hiện hôm nay trận này hai cái kẻ thù trong lúc đó thi đấu lớn nhất xem chút cũng bị nhân ca tụng là tối có khán đầu thi đấu đến cùng là rỗ đẹp lần thứ hai để nạt gia tộc mất hết mặt m ũ i vẫn là nạt gia tộc chứng minh chính mình thực lực báo m ũ i tên kia muối thủ tám cái luận võ tuyển thủ đều đã đi tới sân huấn luyện ở giữa bốn cái lôi đài hoàn toàn mới lôi đài không thể không bội phục không lo thành bản lĩnh những lôi đài này tài liệu đều là cùng độ chân quý cùng cưng rán có thể tại thời gian một ngày bên trong một lần nữa làm ra bốn cái mới tinh lôi đài có thể thấy bọn hắn bản lĩnh bên trong giữa trưa thi đấu chính thức kéo dài màn tre dô đest thân ở số hai lôi đài lần này thi đấu lôi đài quanh thân nhưng là bày ra hai mươi viên ma thu tinh hoạch làm năng lượng cung cấp điểm mỗi một cái bên lôi đài trên tối thiểu đứng tám tên thần cấp võ giả duy trì phòng hộ kết giới hiển nhiên càng mặt sau thi đấu càng chịu coi trọng trình độ phòng ngự cũng là càng sâu、Jordan đối diện nam tử trước tiên hướng về jode s nói rằng chỉ thấy nam tử này ngũ đại tam thô một tiếng cường tráng bắp thịt người xem sợ hết cả hồn có người nói ra hỏa này là đương nhiệm nạt i a tộc tộc t r ư ở n g bảo đệ côn đến côn đến đồng dạng jode s cũng là không một chút nào lưu ý gọi ra tên của đối phương đồng thời âm thầm xem kỹ đối phương trong nháy mắt hai nhân tinh thần lực đều là đem đối phương cho bao vây ở trong đó tập trung vào đối phương nhất cử nhất động thi đấu còn chưa bắt đầu bọn họ trước tiên triển khai về tinh thần tranh tài theo trên khán đài chủ sự phương không lo thành chủ lớn tiếng tuyên bố thi đấu bắt đầu bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên tiếng người ồn ào như bình địa sấm sét hai người đều không có vội vã động thủ lẫn nhau nhìn đối phương bất động thì thôi hơi động kinh người nhất định lấy khí thế x é t đánh không kịp bưng thai không cho đối phương làm cho người ta cơ hội phản kích đối với cường giả đến nói rất nhiều lúc đây đều là bọn họ một cái tác chiến sách lược nói thí dụ như trên một hồi đánh với chát lơ thời điểm rộ đè sư liền là như thế bất động thì thôi hơi động phải rết bầu không khí có một ít đọc lại lượng lớn nhân đem nhãn cầu tỏa ổn định ở cái lôi đài này trên lần này tất cả mọi người không có sốt ruột mà là kiên trì chờ đợi đang đợi lớn nhất khán đầu thi đấu bắt đầu đang đợi rồ đẹp lần thứ hai mang đến cho bọn hắn kinh ngạc chương hai trăm hai mươi chín chiến c u n đến ám lưu mãnh liệt bầu không khí đọc lại toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị phong tỏa giống như vậy hai người nhìn như bình tĩnh đối lập mà đứng nhưng là đã sớm bắt đầu người chết ta sống chiến đấu không hổ thần cấp sau giai c ư ờ n giả g quan sát lâu như vậy thời gian nhưng là không có phát hiện một chút ít cái hở đem chính mình quanh thân phòng ngự rất khá không tìm được bất kỳ điểm công kích cảm nhận được tất cả những thứ này dù đẹp biết này một trận chiến đấu thế tất là một cuộc các chiến dù sao đối phương so với mình mạnh một cái cấp độ thực lực chính diện đ ụ n g nhau chính mình chỉ có như vậy mấy chiêu có thể lấy ra xuất thủ được m u ố n chính diện chiến thắng có khó khăn rất lớn đã như vậy chỉ có thể từ mặt bên đi sáng tạo cơ hội tiên phát chế nhân tại rằng có không song dưới tình huống tiên phát chế nhân rút đến thứ nhất hay là một cái biện pháp tốt nhất nghĩ tới đây biên chân sau đ ố n g nhiên giấm một cái đồng thời ám long ra khỏi vỏ mang theo sát khí mạnh mẽ cùng chiến ý cả người như cầu vồng bình thường hướng về đối diện côn đến cấp xạ mà đi hai người động không sai giờ khác này hai người đều động nhìn thấy rộ đèn phát động công kích côn đến b u n g lỏng ra hơi nhũ lông mày cũng là bắt đầu bắt đầu động trước đó một phen quan sát rộ đèn thực lực để hắn âm thầm kinh ngạc đây là một cái thần cấp t r u n g g i a i cường giả hẳn là có thực lực sao căn bản không có bất kỳ kẽ hở khí thế càng là so với mình không kém chút nào đối với mình khí thế côn đến nhưng là biết tiêu hao vài thời gian mười năm trải qua vô số sinh tử mình mới có thể có được bây giờ này một cỗ khí thế còn đối với phương lại có thể làm được cùng mình không phân cao thấp có thể thấy được chút ít đè đại đài đến đã tiếng Người nói chiến ai ca nỗ lực có nỗ lên. Trên khán truyền này một trận chiến đấu ai có thể thắng. kêu một thể đấu S gạo. Phí lời, đ ư ơ n g nhiên là côn, thần là cấp sau dồ a i d đèn c h g là thần c phần trung dai ô không i biệt ngươi biết cái cấp khác cách con thấy được ngày hôm trước chat lơ là thế nào, thất độ Một không hôm chat thế bù trước một thất nào Lan ngày là nào lơ liền bê, chiêu, được vậy bại bại, sao? Một chiêu, một chiêu liền thất bại, vậy còn là thần cấp thắng r u n g dai ẳ n Ơn, phần là lực có thực t h sao? dô đẹp không nhỏ, nghe nói n à lao ra từ lúc đó có thể là nằm ở thần cấp sau d i a i đại viên mãn đều bị hắn thương tích. Trên khán đài trong lúc nhất thời khán nghị luận sôi nổi, đài sôi lúc mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn phía dưới chiến đấu ai giữ ý nấy đưa tới một phen không nhỏ tranh luận có người chống đỡ rổ đẹp cũng có người chống đỡ côn đến dù sao hai người mỗi người có đặc sắc về phần những này hỏi do rổ đẹp là ai ra hỏa trực tiếp bị một đám nhân nhấn chìm đẻ xuống đất thiếu một chút không có thở được một hơi bất động thì thôi một khi xuất động nhất định lấy ngàn tấn tư thế còn như sóng biển kéo tới bình thường không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi ám long múa trường kiếm kéo ra thật dài màu đỏ liên m ạ n đem toàn bộ luận võ tràng đều che đậy ở trong đó chiêu thức tầng tầng lớp lớp gió thu xe trời đạng long dòng ngâm d i ệ tiên t một chiêu tiếp một chiêu tầng tầng lớp lớp còn như sóng biển kéo tới tại trồng chất hiệu quả dưới có thể nói thanh thế vui sướng trước tiên rút thứ nhất dưới tình huống cũng là ép tới đối diện côn đến không thở nổi tâm trạng hoảng sợ ngờ tới rộ đẹp thực lực cường hãn thế nhưng không nghĩ tới cường hãn như vậy chính mình hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong cái này chẳng lẽ chính là nạt gia tộc đắc tội người sao trong lúc nhất thời có một ít nghĩ mà sợ cùng hận ý gia tộc những gia hỏa kia ăn cái gì người như vậy cũng là bọn hắn có thể tùy ý đắc tội đắc tội người như vậy gia tộc còn có thể có ngày thật tốt quá nhất thời đối với những người kia sinh ra cường đại bất mãn trong tay cũng là không có hạ xuống múa đại đao kéo dài từng cái từng cái liêm mạc tiến hành ngăn trở rổ đẹp chiêu thức l o n g trời lở đất tiếng oanh minh từng đợt vừa mới động tựa hồ lập tức che giấu còn lại mấy cái chiến trường sinh lợi đem mọi người nhãn cầu đều hấp dẫn đến bên này để cho dư mấy cái trên lôi đài giao chiến song phương phiền muộn không ớt không phải là thanh thế c u ộ n cuộn một chút sao những này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa biết đâu rằng như vậy thanh thế bọn họ cũng có thể chế tạo ra bất quá trước mắt vẫn không có đạt đến cái trình độ kia thôi từng trang nguyên bản hẳn là h oanh oanh liệt liệt chiến đấu tại rộ đèce bên kia đấu võ sau khi có vẻ hờ hững tối tam đối với giao chiến rộ đèce cùng côn những này nhân âm thầm sinh hận danh tiếng toàn bộ bị cướp có thể tưởng tượng được ra trong lòng sẽ làm sao phiền muộn một chiêu này ta đã thấy lúc trước một chiêu này lập tức chém giết một cái thần cấp v õ giả một chiêu này ta cũng đã gặp lúc đó ta tại á nguyệt thành các ngươi nhưng là không biết lần kia đối mặt tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc liên thủ đuổi giết hắn chính là một chiêu này phá vòng vây mà đi trên khán đài nhìn rô đèst thi triển mà ra chiêu thức lại là đưa tới một trận một vòng những này đến từ á nguyệt thành gặp qua rô đ e s chiến đấu các gia hỏa lúc này như một cái sướng n ô n viên bình thường quay về bên người một nhóm người bắt đầu giải thích xem ra khá là chuyên nghiệp một ít căn bản chưa từng nhìn thấy chiêu thức cũng là bị nói rất sống động dọa đến những n à y người nghe sửng sốt sửng sốt có thể nói là phong quang vô hạn cố gắng thỏa mãn một đêm bọn hắn lòng hư vinh rô đ e s bên này từng đợt tiếp theo từng đợt tiến công kéo dài không dứt còn như sóng biển kéo tới thanh thế bi mãnh một mặt khác côn đến khổ nổi phòng thủ lúc này có một ít hối hận lúc đó cho dỗ đẹp trước tiên rút thứ nhất cơ hội tâm trạng thầm hận trong mắt lóe ra một tia ánh mắt sắc bén âm thầm thể không phải cho bắt được một cơ hội nhỏ nhoi một khi chính mình bắt đầu phản kích tất nhiên lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai đem giá hỏa này triệt để hủy diệt nhìn đối phương bị chính mình gắt gao áp chế dỗ đẹp khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười chính mình mục đích đ ặ t đến trước tiên rút thứ nhất đem đối phương áp chế ở hạ p h ò n g không cho hắn tiến công chính mình cơ hội làm cho mình chủ đạo này một trận chiến đấu tuy rằng liền cái kia mấy cái cường lực chiêu thức qua lại vận dụng áp chế lại đối phương nhưng không là rất lớn vấn đề phòng thủ vậy hãy để cho hắn phòng thủ chỉ cần là phòng thủ thì có kẽ hở chính mình bất quá là đang tìm kiếm thôi liền tính tìm không được đối phương phòng thủ tại kéo dài sau một khoảng thời gian chính mình nhất định tự loạn trận cất xuất hiện kẽ hở cho mình sáng tạo cơ hội ở một phương diện khác như vậy áp chế cũng có thể lão loạn đối phương tâm tính làm cho đối phương tâm p h ủ k h í táo chỉ cần làm được điểm này mình cũng xem như là thành công tâm tính một khi bị phá hoại như vậy chiến đấu côn đến thì bằng với là đã trước tiên thua một nửa mấy cái lôi đài xem ra trước mắt rô đất bên này chiến đấu không thể nghi ngờ là tốt nhất kịch liệt cùng kích thích còn lại mấy cái lôi đài hay là cũng là cảm giác được chính mình bị bỏ qua cho nên giao chiến song phương cũng không lại che giấu bắt đầu đại lực thi triển chiêu thức rực rỡ cực kỳ tuy rằng tranh đoạt tới mấy người nhãn cầu thế nhưng không làm nên chuyện gì phần lớn nhân như trước nhìn chăm chú vào rô đất bên này chiến đấu vào trước là chủ quan niệm làm cho các nàng không đi để ý tới còn lại mấy cái lôi đài tình huống phiên muộn dưới rất nhanh đ ể một cuộc tranh tài liền kết thúc tử dực lôi ương nam tử kia quả nhiên là vô cùng cường đại không có bao nhiêu thời gian cũng đã chiến thắng chính mình đối thủ ung dung thắng lợi trước tiên tập trung tiến vào bốn cường danh n lệch khoảng cách cuối cùng danh n lệch chỉ có cách xa một bước trên mặt tràn chê đầy nụ cười sau đó cũng là đem chính mình lực chú ý bỏ vào rộ đẹt cái kia một trận chiến đấu trên người len kending lanh lảnh g i a o phong âm thanh không ngừng chuyển đến bên ngoài phòng ngự kết giới tại lực công kích mạnh mẽ dưới g u n không ngừng tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ giống như vậy nhìn khiến người ta kinh hồn bạt vía bên trong chiến đấu cũng là tiến vào gây cấn tột độ r o d e s từ từ tìm được đối phương một chút kẽ hở đối phương đầu trận tuyến vào lúc này triệt để bị r o d e s làm rối loạn một cái thần cấp t r u n g giai võ giả thi triển ra những chiêu thức này dĩ nhiên hoàn toàn có thể cùng thần cấp sau giai võ giả đối kháng điểm này hoàn toàn vượt ra khỏi côn đến dự liệu đầu trận tuyến một loạn t ân m phủ khí táo. t o r g lòng ta r rổ trong à n nháy đầy đẹp được đại đ lấy tuyệt vất hết thế mắt ức. Chiếm ưu số người chống người đã ỡ Ta thắng tình ta hay kia khẳng định thắng lợi, không xem đến tình huống không hơn bây này. nói đến côn đến Ấn, đi, lợi, giờ. Cái cái đẹp đ rổ gì xem sớm biết trận này thi đấu tiêu d i ệ t quả nhiên không ngoài dự liệu ba mươi chiêu ba mươi chiêu bên trong hắn tất nhiên có thể đánh bại côn đến chờ chút một loạt ngôn luận vào lúc này bắt đầu phát biểu những này nhân giả vờ thầm trầm nhìn như chuyên gia răng dấp Thì thực hoàn toàn thể hoàn nói nói chỉ có là nói nói lừa bậy, ra gạt một lừa g ạ tiếng những này h vô c ra hỏa thôi. Chân chính cường giả nghe giả cường đ mấy câu này câu n p h n gầm chỉ có thể h t âm thầm buồn、cười. Long tiếng cười. gầm âm. Một tiếng gầm dữ dội rô đẹp rốt cục lấy ra chính mình mạnh nhất chiêu thức hướng về côn đến tập kích mà đi nhanh như thiểm điện khiến người ta thấy không rõ đ o á n không ra đưa tới c h à n g ở ngoài một trận náo động cùng than thở âm thanh tâm trạng căng thẳng cảm nhận được rô đẹp chiêu thức côn đến hít sâu một hơi nhắm mắt lại lực lượng tinh thần phong thích mà ra tập trung rổ đẹp vị trí đột nhiên như như chấp giật bổ ra một đao vê a n g to lớn phá âm thanh truyền đến thiên diêu địa động toàn bộ luận võ c h ẳ n g tựa hồ cũng run dày một thoáng mặt đất như mạng nhện bình thường dạn g nước mà mở mắt thấy liền muốn hủy diệt năng lượng lồng vào lúc này tựa hồ cũng là không chịu nổi này một cố lực lượng mạnh mẽ một cố lực lượng phóng lên trời trực tiếp sẽ rách năng lượng lồng xuyên tấu bầu trời mây đen nằm dày đặc ở giữa không trung hình thành một cái vòng xoáy thông thiên triệt địa giống như là một thanh chỉ để ý mây xanh bảo kiếm không tốt cao nhất phòng ngự bên ngoài chủ trì phòng ngự đại trận lão giả thay đổi sắc mặt giống to một tiếng phun ra một ngụm máu tươi dung nhập đến phòng ngự kết giới ở giữa trong khoảnh khắc cái kia bị xé rách phá mở rộng bắt đầu khép lại sau đó còn lại lão giả tất cả đều là phun ra một ngụm máu tươi chiếu vào phòng ngự kết giới bên trên nhất thời nguyên bản trong suốt phòng ngự kết giới nhiều thêm một tia màu đỏ như máu như một tấm huyết hồng mạng nhện trải rộng toàn bộ phòng ngự kết giới nhìn khiến người ta chân chối ngoan m ộ m lỗ thùng chữa trị bắt được chùm sáng một là từ từ biến mất mà kết giới bên trong kiếm khí cùng đao khí nhưng là tại tùy ý như từng cái từng cái bá đạo nông lung bình thường qua lại qua lại nơi đi qua cạn kiệt phá hoại y phục của hai người tại như vậy chiến đấu ở giữa không thể phòng ngừa bị xe rách lộ ra tinh tráng thân thể da r ẻ tại lôi kéo lực tác dụng hạ tràn ra nhiều tia khó có thể thấy rõ vết máu ầm ầm giang có chỉ chốc lát sau hai người tách ra bay ngược mà ra tàn nhẫn mà đánh vào hai bên kết giới trên lại là đưa tới một trận chấn động cường đại lực va đập để cho hai người đều là sinh sôi phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt lộ ra một ít trắng xám vô ảnh cố nén ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn cùng toàn thân sẽ dứt cảm ám long chống đỡ địa dồ đèn một cái nhảy lên đứng dậy lớn tiếng quát vô ảnh kiếm ra không cho đối phương bất cứ cơ hội nào lúc này đối phương kẽ hở t r ố n g chất là chính mình cơ hội tốt nhất Rô đẹp trong khoảnh khắc trên đài yên tĩnh lại một kích cuối cùng mọi người cũng nhìn ra được bên này rô đẹt thi triển ra vô ảnh kiếm bên kia côn đến cũng tại làm bước cuối cùng đại đao hướng thiên ngang trời đánh xuống mang theo ngàn tấn tư thế không thể ngăn trở thắng bại ở đây một đòn dữ tợn vẻ mặt gào thét khí thế cho dù xa xa nhìn trên đài vẫn cách một cái phòng ngự kết giới thế nhưng mỗi người tựa hồ cũng có thể ung dung cảm nhận được cái cố này mạnh mẽ khí thế dô đẹp đại ca nắm chặt nắm đấm s đã lo lắng tự nói trong lòng tràn đầy lo lắng giờ khác này nàng tựa hồ có một chút hối hận hối hận tại sao phải cho dô đẹp cơ hội này để hắn đến bên này mạo hiểm t h â m hận t h â m hận chính mình không có năng lực nếu như mình có năng lực còn có thể để hắn ở đây biên mạo hiểm sao nếu như mình có năng lực trực tiếp á m nguyệt thành hai cái danh ngạch cho hắn một cái không là tốt rồi sao hắn sẽ thắng lợi sao ánh mắt mê man nhìn phía dưới thì t h ả o tự nói giờ k h ắ c này ed đã tự hồ trở lại tật phong lính đánh thuê đội thời điểm một k h ắ c kia hắn cũng là như vậy bất lực chỉ bất quá khi đó chính mình đứng ở bên cạnh hắn nàng tự hồ lần thứ hai gặp đến giờ phút kia r ồ i dộ đẹp cái kia g i ữ t ậ n cùng dứt khoát thân xác là ai xuyên thùng hàng cổ năm tháng là ai mở ra năm xưa ký ức là cái kia thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt ngăn trở đàn sói độc chiến đàn sói hắn là cái kia vì hộ tống đoàn người an toàn đến đế đô không để ý an nguy hắn là cái kia cả người dính đầy máu tươi nhưng trên mặt như trước mang theo nụ cười hắn yên tâm vô ảnh cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy bên người không biết lúc nào có một con tay khoát lên chính mình bả vai mang theo an ủi âm thanh nói rằng quay đầu nhìn lại nhưng là lì lít giờ khác này nàng cũng là một mặt khẩn trương cùng lo lắng côn đến chiêu này nàng nhận thức tên là khai thiên xuyên thủng thiên địa xé rách không gian rốt cục hai người đụng nhau ở cùng nhau rồi đẹp hai mươi sáu đạo thân hình đồng thời phát động một kích cuối cùng lập tức chậm rãi từng cái từng cái biến mất côn đến một liêm u n g ọ n g giống như một đao cắt phá trời cao xé rách không gian mang ra một vệ hát cám đem toàn bộ lôi đài bao vây ở trong đó toàn phương diện không khác biệt công kích hai mươi sáu đạo thân hình toàn bộ bị thương vô ảnh kiếm cũng không phải là tại cái gì tình cảnh hạ cũng có thể phát huy đến tuyệt đối hiệu quả nói thí dụ như là hiện tại vê anh nổ vang va chạm âm thanh truyền đến mang theo trói thai sắc bén âm thanh tựa hồ trong nháy mắt thiên địa an tĩnh lại giống như vậy là ai rơi xuống binh khí trong tay là ai tại trầm tĩnh ở giữa kinh hô nơi nào truyền đến quát tầm âm thanh nơi nào ra chuyển đến tiếng giống giận dữ vừa bãi t ả n pha kiếm khí hướng về bốn phía phân tán mà đi lôi kéo quanh thân phòng ngự kết giới tương giao binh khí bên trên bỗng nhiên bay lên một đạo khủng bố vầng sáng như một cái sáng sủa thái dương chiếu sáng hắc cám thế giới lúc này phía chân trời bên trên liệt nhật tựa hồ có vẻ có một ít hắc cám nằm tại r ô đẹp trên tay ám long tại một trận nặng nề sau khi kèm theo tiếng giống giận dữ anh kiếm trong khoảnh khắc bay vút lên trời đinh ngâm khẽ âm thanh truyền đến thấy trôi này trường đ a o từng chút từng chút vỡ vụn từng chút từng chút rơi xuống phân giải thời gian phảng phất ngưng chốc lát thiên địa tiêu tiêu hắc vân nặng nề có gió lạnh thổi nhẹ quá lưới dao r ồ n r ậ p lạ như một màn đau thương nhạc khúc yên tĩnh yên tĩnh một cách chết chóc to như vậy luận võ trong sân năm trăm ngàn khán giả có thể nghe được chỉ có dạy đặc tiếng hít thở còn có còn lại mấy cái lôi đài truyền đến cũng không rõ rệt trực tiếp bị bỏ qua giao chiến âm thanh mọi người đều trận to mắt nhìn ở giữa nhất cái lôi đài này nhìn số hai trên lôi đài hai người vẫn duy trì như thế c h i thức như xuyên thủng hàng cổ giống như vậy hình thành hai tòa pho tượng đứng sừng sững không ngã chiến đấu ngưng hẳn đáp án đã công bố đại đao vỡ vụn sau khi trôi đao nơi tay nhưng là có một tia thê lương màu đỏ s â m t r ư ở n g kiếm giờ khắc này ánh sáng lộng lẫy có một ít lờ mờ nhưng là phát sinh nồng đậm chiến ý cùng ngạo khí trong thiên hạ ai cùng tranh tài xì rực rỡ máu tươi phun ra tung tóe ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng lộng lẫy từ đỉnh đầu nơi bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm một tia máu tươi tràn ra ngay sau đó càng ngày càng nhanh như suối phun cuồn cuộn vê anh ánh mắt cảm đạm xuống sau đó cả người cứ như vậy thẳng tắp hướng về mặt sau ngã xuống côn kết thúc hắn cuộc đời này khoe môi n ế t lên một tia giải thoát nụ cười chạm cuối cùng tuy tử không o á n biến mất khoe miệng biên một tia máu tươi tại toàn trường trầm tĩnh bầu không khí ở giữa rổ đẹp gian nan thu hồi ám long trường kiếm vào vỏ đứng ngạo n g h ệ tại một đống phế tích ở giữa ngạo đứng ở đó cái bảy l ẻ tám nát tan kết giới ở giữa ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong mắt tất cả đều là đương nhiên cùng xuất trận oanh sau một khắc luận võ tràng bộc phát mọi người đều phát, thắng đều đẹp bộc phát, dô lúc ợ được i nhiên gia cái gia tài tại Dĩ dưới đánh nạt Côn, này khen nạt ngàn năm lần này chiến đấu dưới hung hãn mà ngã, cũng. chết khó đấu tộc tộc gặp qua là mà kỳ l này cái kia chắp tay hướng thiên người đàn ông cái kia khỏe miệng biên mang theo một tia máu tươi người đàn ông hình tượng lập tức cao lớn lên như đỉnh thiên lập địa người khổng lồ khiến người ta không thể không ngưỡng vọng cái kia một cấu ngạo khí làm cho người ta xuất phát từ nội tâm run r u y côn ta nát cõi lòng gào thét âm thanh truyền đến nạt gia tộc điên lên rồi nạt lao gia tử bị làm cho nhân không nhân quỷ không gia quỷ bây giờ gia tộc đệ hai cường giả côn đến cũng là liền như vậy chết nạt gia tộc giờ k h ắ c này như nhà cao tầng trong khoảnh khắc đổ nát trong lòng tín ngưỡng mất đi còn lại chỉ có một đống phế tích cùng cái kia đứng ngạo nghệ ở đầy thân hình mọi người ánh mắt kiệt tất cả là một mảnh cho ngụi nạt tộc trưởng càng là vào đúng lúc này tựa hồ ra mua thêm mười tuổi giống như vậy chán trường cực kỳ bản cuộc tranh tài rổ đ ạ thắng chàng biết lúc nào một lao giả đi tới kết giới ở giữa triệt hồi kết giới sau khi cao giọng tuyên bố r o d e s h o d e s c o d e s tiếng hoan hô liên tiếp nhân lãng sóng sau cao hơn sóng trước r o d e s nhưng từ đầu tới cuối duy trì cái kia một phần bình tĩnh phảng phất ở trong bóng tối ngủ say ngàn năm giống như vậy đống nhiên mở mắt tinh quang t r ợ t lóe lên đảo qua khán đài mang theo nhìn xuống ánh mắt giờ k h ắ c này r o d e s kiếm đạo rốt cục tiến vào đệ ba tầng không gian hư vô tiến vào đệ hai tầng kiếm đạo bây giờ cuối cùng là tiến vào đệ ba tầng người kiếm hợp là một tại vừa nay cuối cùng trong nháy mắt đó hắn lĩnh nộ nộ đến kiếm đạo đệ ba tầng từ đây ở cái này lĩnh vực đạt đến đứng đầu tồn tại hắn thắng rồi trong mắt hàm chứa hưng phấn nước mắt thủy et đạ thì thảo tự nói đúng vậy thắng lợi rồi một bên sổ g i nạ mấy người cũng là cảm khái nói rằng dô đest người này mang đến cho bọn hắn lại một lần kinh hỷ vừa n ã y một kiếm kia hủy thiên diệt địa xuyên thủng viễn cổ vừa n ã y một kiếm kia quân lâm thiên hạ ai cùng tranh tài trong nháy mắt đó z o d e s chính là cái thế giới k i a thần. Co i như là côn đến vẫn lấy làm hào sẽ rách không gian khai thiên cũng muốn ảm đạm tối t â m tránh thoát phong mang l ạ cái c kế tiếp bỏ mình kết cục. Hưởng thụ mấy trăm ngàn nhân hoan hô h ò a chúc phúc, z o d e s khoe miệng dương tràn ra một tia vui vẻ nụ cười, xoay người hướng về hậu trường đi đến, bốn trận chiến đấu cũng đã hạ màn kết thúc, đã sớm kết thúc chiến đấu t ử d ự c lôi ưng người trung niên, sau đó là mặt khác hai chàng hai cái ma tộc, chính mình trận này xem như là cuối cùng kết thúc đi. nhìn j o d e s rời đi, mọi người nhiệt tình không chút nào gặp chưa hết thòng thèm như vậy chiến đấu bọn họ đệ một lần nhìn thấy như vậy lực chiến đấu đủ để xứng đôi cái kia tiếng hoan hô r o d e s cái này như thần người đàn ông sâu sắc khắc vào mỗi người trong lòng nếu như nói trước kia là dành tiếng hưởng thực lực bình thường giờ khắc này đã có thể sánh vai cùng nhau ha ha tiểu tử ta liền biết khà khà không đơn giản nột lần này nà gia tộc thật sự là thịt đau rồi không sai tỉ tỉ không có nhìn lầm ngươi không có làm cho ta thất vọng tiểu thư không có nhìn lầm ngươi dô đẹp đại ca vừa tới đến hậu trường so di nạ đoàn người đã sớm các loại chờ ở chỗ này nhìn thấy dô đẹp sau khi đoàn người dồn dập c h ú c nôn ngự chân thành tiểu tử vừa nãy chiêu k ê u kêu là làm cái gì tới d à n h d ỗ i dạy dô ta so di nạ càng là không biết xấu hổ yêu cầu đến quá phong cách hắn trong đầu ảo tưởng chính mình học được một chiêu kia sau khi không có chuyện làm tại mỹ nữ trước mặt h u y ễ n một thoáng vẫn không thể mê chết những gia hòa kia có thể nói là phong cách đến đi t r à chiêu thức vẫn may thôi j o s e p cười khổ nói rằng thân là người trong cuộc hắn nhưng là biết trong nháy mắt đó nguy hiểm cùng vận may chính mình vô ảnh kiếm vừa lúc ở thời khắc cuối cùng đạt đến cảnh giới viên mãn tìm thấy đệ ba tầng kiếm y biên giới bằng không vẫn thật khó có thể chống đối hạ khai thiên nhất thức tâm trạng không thể không đội phục côn đến yêu nghiệt như vậy chiêu thức vẫn đúng là không phải người bình thường có thể khiến dùng ra được vẫn may là xây dựng ở thực lực cơ sở trên mai long thẳng thắn nói rằng trong mắt cái kia tán thưởng ánh mắt không cần nói cũng biết thì cũng thôi tiểu tử tỉ tỉ nhưng là yêu quý ngươi nga làm rất tốt không sai giết đến những n à y nhân đi cha hay nhất ba tử rực lôi ương ra hỏa kia bắn cho rồi lì lì đ ầ y mặt hưng phấn như nhìn thấy là chính mình đứng ở trên lôi đài nữ nhân có đôi khi xác thực có thể mê gái đến làm cho người ta không nói được lời nào đoàn người đều hưng phấn không thôi chỉ có hển sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn một mặt phức tạp nhìn rô đen không biết làm như thế nào đối mặt nội tâm sóng lớn không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt điểm này rô d e s cũng là chú ý tới bất quá nhưng không có nhiều làm để ý tới được rồi đi trở về đi chuẩn bị hậu thiên thi đấu ha ha lần này chúng ta phong cách rồi đắp rô đèn vai s ô z i n a trước nay chưa từng có hưng phấn ai cũng biết trận này sau cuộc tranh tài rô d e n hoàn toàn có thể chứng thực chính mình thực lực đem sẽ phải chịu vạn người kính ngưỡng bước lên đến h ắ t cá m nguyên cường giả đỉnh cao hàng ngũ khai thiên nhất t h ứ c côn đến khai thiên nhất thức nhưng là thần cấp sau d à i võ giả cũng không dám đối kháng chiêu thức hay là cũng chỉ có lì lìt như vậy biến thái như vậy nằm ở thần cấp đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn cùng âm hoàng cảnh giới bồi hồi người mới có thể đủ cùng với đối kháng jodes đã bị nhấc lên tới cấp bậc này đoàn người tại cười cười nói nói ở giữa hướng về bên ngoài đi đến jodes cũng là không chút khách khí nhận đoàn người chúc phúc đột nhiên jodes dừng bước lại tại một nhóm người ánh mắt nghi hoặc ở giữa hướng về bên cạnh nhìn lại đối diện Tử d ự c lôi ư ơ n g tại nguyên c hai ỗ m n ngạo không nệ nụ g theo tử câu c ư ờ nhìn bên này, nhìn trăm h ấ y ồ ba y đầu nhìn lại, lộ ra m ộ t t i a khiêu khích vẻ m ặ t côn đến tử tử d ự c lôi ương bộ tộc tử dương thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn tử d ự c lôi ương bộ tộc nhị trường lão bên người l ý lít nhỏ giọng tại rồ đẹp bên người nói rằng tử dương khoe miệng lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt khiến người ta cân nhắc không ra rồ đẹp lẩm bẩm nói hắn đang gây hấn với hơi hi mắt ra soji nạ lạnh giọng nói rằng luôn luôn đều an ngạo khí l ấ m liệt hắn làm sao chịu được người khác khiêu khích nếu như không phải bị vướng bởi rộ đẹp bọn hắn đều ở đây phòng chừng đã sớm vỡ lở ra đi mấy người đang nói nhưng là nhìn thấy cái k i a tử dương hướng về này vừa đi tới ở bên cạnh hắn vẫn theo mấy cái tử dực lôi ương bộ tộc thành viên đại trưởng lão tam trưởng lão còn có thiếu tộc trưởng ngạo hương bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó nhữ mày mấy người lập tức đều cảnh giác lên nóng lòng muốn thử làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị d o d e s đi tới d o d e s trước mặt nhìn hắn t ử dương lông mày hơi vẩy một cái nói rằng nhìn cái này thiếu một chút liền đem tử d ự c lôi ư ơ n g bộ tộc ép lên tuyệt lộ ra hỏa nhìn cái này đem nạt gia tộc b ứ c điên rồi ra hỏa nhưng trong lòng thì có một tia nghi hoặc liền một người như vậy để hai cái gia tộc phong thành này bình thường rằng rớp sẽ nghĩ tới trước đó gặp lại hắn thi đấu đặc biệt là một k í c h cuối cùng trong lòng cũng là âm thầm chú ý mạnh nhất đối thủ xuất hiện đồng thời cũng là chiến ý nồng đậm lần này tham gia cái này đại tái hắn nắm chắc phần thắng không lo lắng chút nào có người có thể uy hiếp đến chính mình địa vị nếu như nói có đó cũng là đang nhìn rô đès hai chàng sau cuộc tranh tài mới phát hiện mình đối thủ thinh linh chính là cái này để gia tộc hổ thẹn ra hỏa thử dương d ô đès đồng dạng không cam lòng lạc hậu nói rằng không một chút nào lui bước nhìn như hỏa khí bắt chuyện ở giữa cũng đã dương cung bạc kiếm quanh thân bầu không khí có một ít đọc lại hậu trường bên này đều là dự thi tuyển thủ cùng bằng hữu mới có thể đi vào địa phương còn lại một ít còn chưa rời đi nhân viên lập tức đã bị bên này tình huống cho hấp dẫn nhãn cầu dừng lại rời khỏi bước chân ôm hai tay m ỏ i mắt mong chờ hai chàng sau cuộc tranh tài tử dực lôi ưng tử dương cùng thần bí r ỗ đẹp dĩ nhiên trở thành sốt u dẻo nhất hai người viên giữa hai người ân đoán đại gia cũng đều hiểu rõ lập tức náo nhiệt nhìn hai người này cường giả tuyệt thế ở chung một chỗ đến tột cùng sẽ bắn ra cái dạng gì đốn lửa không sai có tư cách làm đối thủ ta không có nhục không có chúng ta tử dực lôi ương bộ tộc tên tuổi nợ máu trả bằng máu trận chung kết gặp xem kỹ một phen sau khi tử dương chậm rãi nói rằng ai sống ai chết còn là chưa biết lời nói đến mức quá vẹn toàn chỉ có thể tự thảo mất mặt biếu môi đã sớm không ứa sổ di nạ động thân mà ra chợ giúp dồ đ ẹ p phản kích ngạo ưng còn dám tới bên này tựa như cười mà không phải cười nhìn ngạo ưng dồ đ ẹ p trực tiếp quên tử dương đối với như vậy tự kiêu ra hỏa hắn xưa nay không để ở trong lòng loại người này hay là luyện võ kỳ tài hay là cường giả tuyệt thế nhưng là tuyệt đối không phải cường hãn nhất kẻ địch loại người này kết cục đều cũng không khá hơn chút nào nhìn rô đen nạo đôi mắt ư ơ n g thần có một ít l ớ p lóe thời gian tựa hồ đang c h ạ y ngược trở lại lúc trước ám nguyệt thành thời gian trở lại đ ể một lần gặp gỡ thời điểm cái này cùng thực lực mình lực lượng ngang nhau ra hỏa đắc tội chính mình vì một cái xa lạ nữ tử đắc tội chính mình đoạt đi chính mình nhất định muốn lấy được lưu ly li bảy m à u đắc tội trong tộc địa vị cao cả tam trường lão đồng thời dùng khủng bố phương thức đỡ sấm xét cựu thiên sau đó là đệ hai lần gặp gỡ triệt để kết thù đưa tới diệt thần lôi kiếp ngay mọi người đều cho là hắn chắc chắn phải chết thời điểm hắn xuất hiện dùng một loại đắt đỏ tư thái xuất hiện phá hủy nạt gia tộc một cánh tay mạnh mẽ khi ngay ở hắc cá nguyên mọi người diện phiến nạt gia tộc một bạc hai ngay sau đó là của mình tử dực lôi ương gia tộc tất cả tất cả để ngạo ương trong lòng triệt để sợ ma quỷ bình thường người đàn ông nếu như có thể hắn thật sự không hy vọng đối mặt trong lòng cũng là âm thầm hối hận lúc trước làm sao sẽ đắc tội một cái như thế tên đ á n g chết người người muốn như thế nào run run dày dày ngã ứng hỏi như vậy ngữ khí cùng thần thái để một chúng tử dực lôi ưng thành viên đều nhữ mày lộ ra một tia bất mãn thiếu tộc trường tại sao có thể như vậy tử dực lôi ưng bộ tộc tương lai giao ở trên tay hắn còn sẽ có tiền đồ sao âm thầm lo lắng chúng ta cựu c h ậ m giải toán ha ha có nhiều thời gian trò chơi giờ mới bắt đầu tựa hồ cũng là tại vừa nãy trong nháy mắt đó lĩnh ngộ đến kiếm đạo đệ ba tầng r d e s trong lòng ngạo khí lẫm liệt khí thế trên xảy ra biến hóa rất lớn người r d e s đừng vội khinh người quá đáng đại trưởng lão đầy mặt vẻ giận dữ quát lên còn lại tam trưởng lão một mặt tâm trầm ánh mắt lấp loẽ cũng không biết đang suy tư cái gì trận t r u n g kết gặp quay đầu nhìn một chút tử dương chậm rãi nói rằng lập tức mang theo đoàn người xoay người hờ h ữ n g sau khi rời đi tràng lưu lại tử d ự c lôi ương đoàn người sắc mặt không ngừng biến ảo tức giận ngập trời chu vi vây xem người nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chuyện tốt phát sinh chuẩn bị xem cho vui như vậy kết quả không khỏi để bọn hắn có một ít kinh ngạc cùng thất vọng lập tức ảo nao cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến tử d ự c lôi ương bộ tộc phát hỏa tiếp tục lưu lại bên này chỉ có thể tự thảo mất mặt bọn họ cũng không muốn chịu đến thai bay vạ gió tử dực lôi ưng bộ tộc tuy rằng gần đây bộ mặt mất hết bị người cười nhạo có thể cũng không phải là bọn hắn như vậy tiểu gia tộc có thể đ ắ c tội kha kha tiểu tử không sai nhìn vừa nay nhóm người kia vẻ mặt được kêu là một cái hạ giận đi theo dô đès bên người sổ dị nạ một mặt hưng phấn nghĩ đến trước đó tử dực lôi ưng những gia hỏa kia trầm mặt dáng dấp trong lòng chính là vui sướng cực kỳ dô đès huynh đệ chúc mừng lần thứ hai thắng lợi này chiến dịch ngươi nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta giang sơn đời nào cũng có tài tử ra chúng ta càng là như thế bất quá nếu nói là đệ một người không phải huynh đệ mặc c h ú c vừa tới trình diện ở ngoài liền gặp được chủ chiến phái hai thái tử phong cách cổ nhìn thấy rồ đèn hắn cấp tốc n ê n h lại đây chúc mừng đến khách khí vẫn may thôi người anh em kiêm n h ư ờ n g lại quá hai ngày đối chiến ta thủy mạc thành nhân viên thời gian mong rằng hạ thủ lưu tình không muốn hạ sát thủ mới tốt hai người khách khí Zodes cái này cũng là mới biết mình cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ dĩ nhiên là thủy mạc thành thành viên chủ chiến phái hoàng thành ha ha tựa hồ càng ngày càng thú vị nói đùa j o d e s có tài cán gì mong rằng đối phương hạ thủ lưu tình mới đúng hơi ôm quyền j o d e s nói tiếp hai người lẫn nhau đánh thái cực ngược lại là vừa nói vừa cười để xô di nạ ở một bên trận tròn mắt ti lòng dạ tư mã chiêu người ngoài đường cũng biết hà tất ở chỗ này giả mù s a mưa hắn liền không thích như vậy cảm giác được rồi huynh đệ kia ta liền không quấy dày rô đẹp huynh đệ thời gian ha ha rảnh rỗi đến bản thân phủ đệ vui đùa một chút cửa lớn vĩnh viễn vì làm rô đẹp huynh đệ mở rộng đồng thời còn vọng huynh đệ nhiều hơn châm t r ư ớ c ngày ấy phong cách cổ thành ý hơi ôm quyền mang theo một tia hiểu rõ thần sắc phong cách cổ liền xoay người rời đi chỉ bất quá thấy thế nào ánh mắt kia đều là có thâm ý riêng đặc biệt là lời nói một câu nói trực tiếp đem chính mình đẩy tới danh tiếng đình sóng đưa tới còn lại mấy người ánh mắt khác thường quả nhiên là ngon nhân nếu không phải ngày đó chính mình thẳng thắn hôm nay hắn nói ra lời nói này đến phòng t r ư ờ n g liền muốn huyên náo một cái không vui bị người hoài nghi kết cục đi may mà chính là mọi người đối với r ô đ ẹ p vẫn tính tín nhiệm cho nên không có hỏi tới cái gì cái kia thủy mạc thành đoạn thiên nhân ngươi muốn cẩn trọng một chút người này ra chiêu tàn nhẫn nằm ở thần cấp sau giai đ ỉ n h cao cảnh giới có người nói chiêu thức thẳng thắn cùng c h á t lơ có một ít tương tự thế nhưng là cao hơn không chỉ một bậc ngươi muốn làm h ả o đánh khổ chiến chuẩn bị phong cách cổ sau khi rời đi l ý lịch bàn giao đạo đối với những này nhân hắn vẫn là đều hiểu khá rõ ân biết có thể tiến vào đến cấp bậc này nhân viên người nào là dễ ư ớ c hiếp những này j ô đ ẹ p đương nhiên biết vậy thì tốt không muốn bất cần rồi gật đầu một cái l ý lịch cũng cảm giác mình có một ít dư thừa j ô đ ẹ p ý nghĩ so với mình thận mật không biết bao nhiêu những chuyện này hắn đã sớm biết đi nhìn bên cạnh j ô đ ẹ p ánh mắt phức tạp cực kỳ một trận thở dài chính mình lúc nào như thế quan tâm hắn là bởi vì cái này người sao vẫn là nói bởi vì hắn cùng n g a y j o s e s liền đỏ tại luận võ trong sân chiến đấu một chiêu cuối cùng vô ảnh chém giết côn những chuyện này như như gió truyền khắp mỗi một góc phố lớn ngõ nhỏ j o s e s lần thứ hai ấm lên nghiễm nhiên trở thành mấu chốt nhất đề tài bỗng nhiên a tuyệt đối là bỗng nhiên một chiêu chém giết thần cấp sau dai ra hỏa mu vẫn có phải là người hay không rồi rất hung hãn rất cường đại j o s e s là ai t a soa ngươi nơi nào đến g i ã nhân khẩn trương cho láo tử cút dựa vào ngốc ít g i ã nhân về ngươi thâm sơn dừng già đi trên đường phố mọi người đều đang bàn luận chuyện này dỗ đès lập tức bị đẩy lên mánh nhân vị trí này trên hai cuộc tranh tài cộng thêm trước đó tầng tầng sự tích lúc này không có ai lại hoài nghi hắn thực lực cùng thân phận mạnh nhân tại hát cá nguyên có như vậy tên gọi người thật đúng là không nhiều còn những này còn không rõ ràng lắm dỗ đès đến tột cùng là ai hoặc là làm chuyện gì người chỉ có thể bị người khác xưng hô dã nhân cho rằng ngu ngốc bình thường đối đãi chỉ sẽ phải chịu người khác khinh thường cùng khinh b ị như vậy tình huống không ngừng lan tràn chưa từng lưu thành đến á m nguyệt thành đến thủy mạc thành toàn bộ hắc á m nguyên đều tại là một người nhân mà điên cuồng như vậy tình huống ngàn năm không gặp một ít lánh đời không ra cường giả hoặc là cổ l a o gia tộc cũng khó khăn miễn bị tin tức kia chấn động nhìn bầu trời xa xăm mọi người đều là một trận cảm khái ám đạo ngàn năm không gặp thắng cảnh hay là muốn ở cái này thần bí người trẻ tuổi trên người tái hiện đi đều đang chờ mong hắn trình diễn vạn năm trước huy hoàng thân là người trong cuộc d o d e s lúc này lại là chút nào không có để ý chính mình lực ảnh hưởng không có để ý người khác cái nhìn tại trong phủ an tâm tu luyện bốn cường tái tại sau một ngày liền muốn bắt đầu trận này thi đấu cực kỳ trọng yếu có thể nói là trọng yếu nhất một cuộc tranh tài chỉ cần thắng lợi liền có thể thu được một cái thăng cấp danh lệch có thể thu được một cái tiến vào minh vực tư cách còn cuối cùng trận chung kết thậm chí đều là không quan hệ sự tình khẩn yếu có thể thấy được chút ít Đi chương o tới một hôm nay b ớ c này đ ư n hai i ê n không trăm ba mươi mục hai điên n h rổi rối loạn rất nhiều chuyện thường thường đều là đang phát sinh sau khi mới sẽ khiến người ta cảm thấy hối hận nhưng cũng đã là như thế quyết tâm cao không tới hối hận cùng cùng đường mạt lộ thời điểm đều là ôm hy vọng khi tuyệt vọng đến thời điểm mới biết được nguyên đến chính mình phạm vào một sai lầm to lớn hoán giận sau khi ngược lại thay thế nhưng là điên cuồng hầu như điên cuồng đều là như thế hàng lâm ở một cá i nhân hoặc là một gia tộc trên người lúc này tại không lo thành một cái nào đó trong phủ đã là như thế nhìn trước mắt bảy thi thể nặc người của gia tộc viên đều bị động nhiên bầu không khí k i ể m chế cực kỳ mấy người trên mặt thậm chí mang theo một tia nước mắt dồ đèce đáng chết dồ đèce ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh gầm thét lên giống to nạt tộc sắc mặt dài dữ tợn vì tranh thủ lần này luận võ bọn họ nạt gia tộc có thể nói là đem chính mình đều bán cái chủ chiến phái ma tộc lúc này mới đổi lấy một cái danh lệch ở nhà di chuyển tập trung vào chủ chiến phái dưới trướng những này đều không nói liền nói lần so tài này toàn cả gia tộc toàn viên đều đến vì làm chính là muốn nhìn đến nạt gia tộc phong quang một mặt dù sao trước một quãng thời gian thật sự là bị đáng chết kia r ô đẹp chèn ép quá thảm thê thảm không nỡ nhìn thế cho nên để bọn hắn tại toàn bộ h ắ cá m nguyên đều không nhấc nổi đầu lên nên tiếp bọn họ chính là vô tận cười nạo h cùng c h â m t r ọ c lần này lần này nhất định phải xuất ra thực lực chứng minh nạt gia tộc tồn tại cùng thực lực mới được nhất định phải cọ rửa lúc trước sỉ nhục đạt được nguyên bản địa vị cũng đúng là như thế bọn họ mới có thể c a m nguyện hoàn toàn quy thuận chủ chiến phái dưới trướng thành làm một người tiểu tốt tử đồng thời tiêu hao đại lực khí triệu hồi trong tộc nhân khí tối vượng mạnh mẽ nhất côn triệu hồi tên tộc trưởng này đệ, đệ. tên tộc trưởng này cũng không chịu gặp người tất cả cũng là vì cuộc tranh tài này vì nó thậm chí tộc trưởng có thể vứt bỏ h i ể m khích lúc trước đón nhận côn cái này lúc trước cùng mình tranh đoạt gia tộc tộc trưởng vị trí người đàn ông sau khi chính mình sau khi thắng lợi bị thả chảy ra người đàn ông tất cả bộ mặt đều có thể không m u ố n chỉ cần ở cái này đại tái bên trong bộc lộ tài năng nhưng là bây giờ đây bây giờ hắn chết chủ yếu nhất chính là hắn chết ở Zodes trong tay cái này là gia tộc số một đại địch nhân cái này nạt gia tộc tử địch lại giết một cái nạt gia tộc hảo thủ có thể nói là đứng hàng thứ đệ hai hảo thủ những chuyện này làm sao có thể để nạt gia tộc thành viên yên ổn đây từng cái từng cái nhân trên mặt đều lộ ra một tia giận dữ nạt lao gia tử nguyên bản nạt gia tộc đệ một cao thủ bây giờ biến thành người không nhân quỷ không gia quỷ răng dấp ngay sau đó là đệ hai hảo thủ côn đến bỏ mình một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho lưu lại còn có nạt lực lượng của gia tộc mười chi ba vốn đều hủy ở hắn trên tay nạc gia tộc bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa tất cả những thứ này đều bái rô đẹp ban tặng từng cái từng cái mặt người trên giận dữ nóng lòng muốn thử rất nhiều ý tứ động thủ đối với tộc trưởng rít gào cùng phẫn nộ không có ai biểu đạt cái gì bất mãn tất cả mọi người là một mặt toán giận hiển nhiên là dự định đồng tâm hiệp lực cộng đồng báo thủ quay đầu lại nhìn phía sau phụ thân ánh mắt trống g i ố n g không hề sinh cơ nạc tộc trưởng trong lòng khó tránh khỏi lần thứ hai đau xót lóe lên một tia không đành lòng ánh mắt lần này không thể để cho r ỗ đès đi ra không lo thành chỉ chốc lát sau trầm giọng nói rằng t ừ n g chữ từng câu tràn đầy cừu hận ý vị long tộc cùng hát hoàng bộ tộc còn có người chống lại ma tộc bên kia một trưởng lão lo lắng nói r ỗ đès chỉ cần cùng những n à y nhân ở chung một chỗ bọn họ tựa hồ liền không hề động thủ cơ hội đừng nói những n à y nhân cường đại coi như khi một cái r ỗ đès đã làm cho các nàng sức đầu mẹ chán làm sao cùng nhau đối mặt này ba thế lực lớn t ừ dực lôi ư n g bộ tộc người hay là có thể giúp chúng ta báo thủ lại là một trưởng lão hy vọng nói rằng những này nhân không nhờ vả được chính mình quản hảo chính mình liền tính là không t ồ i rồi thử dương đây hán hay là có thể dùng đến nhất thời trong phòng một chúng nạt gia tộc thành viên thảo luận lên hư long tộc h ắ c hoàng bộ tộc còn có người chống lại những này tên đáng chết nhớ kỹ cho ta hư l ệ n h một tiếng nạt tộc trưởng trầm giọng quất lên lập tức triệu tập một đám chủ yếu nhân viên hướng về hậu viện đi đến hiển nhiên là dự định thương lượng ứng đối rô đẹp phương pháp còn côn đến thi thể nhưng là bị lưu lại phòng khách ở giữa đồng thời ở phía xa một cái khác phủ đệ ở giữa tử dực lôi ương đoàn người cũng là tụ tập ở tại một căn phòng hội nghị bên trong gia tộc đến đây không lo thành mấy cái dẫn đầu thừa nhận tề tụ một đường đề tài cũng là vây quanh rổ đẹp triển khai người này tất nhiên không thể để cho trưởng thành bây giờ đã đủ thấy khủng bố nếu để cho hắn kế tục trưởng thành hậu quả khó mà lường được tâu mày tam trưởng lão trầm giọng nói rằng hồi tưởng mấy tháng qua biến hóa coi như là hắn trong lòng khó tránh khỏi đều sinh ra một ít lo lắng cùng thất vọng không lo thành phải là hắn tử địa nếu như lại cho hắn một quang thời gian ta tử d ự c lôi ương bộ tộc hậu hoạn vô cùng hai nạn đều sẽ hàng lâm ngay sau đó một lao giả khác thở dài nói rằng một người tuổi còn trẻ một cái hai mươi ra mặt người trẻ tuổi nhấc lên khổng lồ như vậy song gió nói ra hay là không có mấy người sẽ tin tưởng thế nhưng này nhưng chân thực xảy ra hai cái đại gia tộc đa số hắn tại lo lắng vẫn có rất nhiều người đều đang nhìn bên này chủ chiến phái bên kia hai thái tử gần nhất tựa như cùng hắn rất thân cận một tiếng thở dài đại trưởng lao bất đắc dĩ nói đáng chết chủ chiến phái đến cùng muốn phải như thế nào lúc trước chúng ta gia nhập thời gian nói xong rồi bây giờ nhưng là đem chúng ta ném ở một bên cùng d ồ đẹp thân thiết đ á m hôn đảng kia nghĩ đến chủ chiến phái các gia hỏa ngũ trưởng lao bắt đầu lửa giận ngập trời quát bất kể như thế nào lần này nhất định muốn chém giết Jodes, tin tưởng nạt gia tộc sẽ rất tình nguyện cùng chúng ta liên thủ tam trưởng lão tự tin tràn đầy kiến nghĩa cái kia các ngươi thương lượng ta còn có một chút sự tình đi ra ngoài trước nhưng vào lúc này ngã hưng đứng dậy nhìn đoàn người thấp giọng nói rằng lập tức hướng về bên ngoài đi đến có một ít hoảng loạn gián dấp để mấy người sắc mặt nhất thời lần thứ hai âm trầm một ít hải ta tử dực lôi hưng bộ tộc tương lai nhìn ngã hưng cử động tam trưởng lão không nhịn được cảm khái đoàn người lo lắng lo lắng thiếu chủ như vậy sao thành đại khí hiển nhiên hắn đã bị rô đèn sợ mất mật liền ngay cả nhắc tới cái tên này đều có thể để hắn thay đổi sắc mặt đệ hai ngày không lo thành xem như là náo nhiệt h á cá m nguyên cũng náo nhiệt rô đèn cái này không ngừng sáng tạo kỳ tích người đàn ông cho mọi người mang đến sóng gió bình thường thổi đột kích không lo trong thành sôi sùng sục khắp nơi đều đang bàn luận lần so tài này sự tình rô đèn nghiễm nhiên là nhân vật chính không ai từng nghĩ tới cái này nguyên bản cũng không bị coi trọng người đàn ông sẽ giết cho tới bây giờ mức độ này hai trận chiến đấu đẹp đẽ hai trận chiến đấu đều là có thể c o thi đấu phương thức khiến người ta nhiệt huyết sôi trào mười sáu cái dự thi nhân viên cho tới bây giờ còn dư lại bốn cái chỉ có rô đẹp một người thực lực là thần cấp t r u n g giai cấp độ cũng chỉ có hắn lấy thần cấp t r u n g giai thực lực chiến thắng đồng thời đánh chết thần cấp sau giai cừng giả thẳng thắn như vậy như vậy quả đoán cung na gia tộc còn có tử dực lôi ương gia tộc chỉ thấy ân oán lần thứ hai bị nhiều chuyện người xả đi ra trong lúc nhất thời đưa tới một mảnh não động cuối cùng một trận chiến đấu nghiễm nhiên trở thành lớn nhất khán đầu thi đấu nay một trận chiến đấu nếu là có thể thắng lợi rồi desdem sẽ trở thành hắc ám nguyên từ trước tới nay để ba cái lấy thần cấp t r u n g dài thân phận dựa vào chính mình thực lực đạt được tiến vào minh vực tư cách thành viên trước hai cái không có chỗ nào mà không phải là một đạo hưng nhân cường hãng cực kỳ thành t ự u một phen bá nghiệp cho nên rô đẹp nghiễm nhiên bị quá nhiều người ký thác quá nhiều hy vọng về phần cuối cùng một hồi trên căn bản tất cả mọi người tin tưởng cuối cùng trận chung kết sẽ là rô đẹp cùng tử dực lôi ương bộ tộc tử dương giao chiến hai người trợ giúp dân đoán cuộc chiến tựa hồ mới là hấp dẫn nhất nhãn cầu nếu như rô đẹp có thể đoạt quan sẽ là trong lịch sử đệ hai cái bằng vào chính mình thần cấp trung giai thực lực đoạt quan thành viên đệ một người là ngàn năm trước đó một đời thiên tiêu huyết quân đây chính là vạn người khó có thể ngang hàng hôn g nhân những này xem chút lập tức phát động cái này đại tái nhiệt liệt độ vòng bán kết năm trăm ngàn vé vào cửa vừa mở thụ một ngày cũng đã toàn bộ tiêu thụ xong xuôi còn lại vô số không mua được vé vào cửa người than thở đầy đất tìm đầu cơ nhưng không làm nên chuyện gì thiên kim khó cầu một phiếu sự tình xuất hiện về phần trận chung kết hắn vé vào cửa sớm đều sẽ tại vòng bán kết sau khi chấm dứt liền bắt đầu tiêu thụ bây giờ đã có lượng lớn không có mua được vòng bán kết vé vào cửa người bắt đầu xếp hàng chuẩn bị mua dựa theo bọn họ mà nói chính là nếu không mua được vòng bán kết vé vào cửa cái kia trận chung kết vé vào cửa lão tử chắc chắn phải có được tuy rằng vé vào cửa có giá trị không nhỏ thế nhưng ngăn cản không được mọi người nhiệt tình cùng điên cuồng trăm năm khó gặp thắng cảnh xuất hiện ở không lo trong thành nhưng là để không lo thành thủ vệ môn trở nên đau đầu tái c h à n g ở ngoài bàn cũng là xưa nay chưa từng có náo nhiệt d ồ đèn bôi xuất t ử vừa mới bắt đầu so sánh mười thu nhỏ lại đến bây giờ một so một thế nhưng như trước khó có thể ngăn trở người khác đối với hắn tín nhiệm bản tụ lại đến tài chính khiến người ta chắc lưỡi vẫn chuyên môn khai ra rô đẹp chuyên s o n g để mua giả có thể càng phương diện thực tại để những đại lão kia môn tiếu nhất miệng nói chung một câu nói đó chính là không lo thành điên rồi còn chúng môn điên rồi đại tái bị rô đẹp xuất hiện làm rối loạn trái ngược với bên ngoài điên cuồng rô đẹp nhưng là tâm bình khí tĩnh cùng côn đến một trận chiến khó tránh khỏi hạ xuống một ít thương thế thời gian hai ngày điều chỉnh xem như là miễn cưỡng khôi phục được thất thất bát bát n à y thời gian hai ngày j o d e s h không có đi tìm sổ gì nạ đám người bọn họ cũng là thức thời không có trước tới quấy rối cho j o d e s h đáng xuất ra đầy đủ tu luyện không gian cùng thời gian trời lơ m ờ sáng j o d e s h đứng dậy đi tới ngoài cửa ngưỡng vọng mênh mông bầu trời ánh bình minh lúc sắc trời cùng bầu trời đêm đều là đặc biệt rực rỡ màu sắc thi đấu ngày hôm nay liền muốn bắt đầu thành bại ở đây d ơ lên cổ đủ một hơi j o s e p chờ đợi hắn bạo phát nhẹ nhàng nuốt ve trong tay ám long ám long chiến y nồng đậm dường như liền muốn chính mình thoát sắc mà ra giống như vậy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi tại lan tràn ngập trời sát ý như trước không cách nào bị vỏ kiếm che lấp ngập trời chiến y đang cổ động r ồ đẹp khí thế ngạo nghễ rất nhiều bao quát chúng sinh tư thái ba ngàn máu tươi ngươi uống bao nhiêu hẳn là được rồi đi yên tâm lần so tài này lần so tài này sau khi chính là ngươi lại thấy ánh mặt trời thời điểm không nên nóng lỏng vui sướng rất nhanh chỉ chốc lát s a u r ổ đẹp thì thảo tự nói thần tình chăm chú chương hai trăm ba mươi ba s o d i n a yêu cầu liệt nhật giữa trời đầu thu diễm dương tựa hồ cũng đặc biệt độc ác mang theo một cô oi bức năm trăm ngàn nhân bên trong đấu trường tại điên cuồng bầu không khí nhuộm đầm dưới càng là đạt đến một cái hừng hực trình độ ngồi ở bên cạnh liền có thể cảm nhận được mồ hôi đầm đ ị a cảm giác k h á i k h á i khục cái kia tiểu tử ngày hôm nay thi đấu nhất định phải bắt đến và không lão tử cùng ngươi không để yên mắt thấy thi đấu liền muốn bắt đầu sổ di nạ đi tới rô đès bên người tàn bạo nói rằng mang theo một cỗ tráng sĩ vừa đi bất quy đến cảm giác nghi hoặc nhìn sổ di nạ rô đès không biết giá hỏa này ngày hôm nay đánh ngọn gió nào đặc biệt là bên cạnh li lít c ù n g s đà cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt càng thêm khiến người ta hoài nghi đừng để ý đến hắn không phải là đ ể ép một nửa gia sản ở trên thân thể ngươi m à còn sao mắt trắng d ã li lít buồn cười nói rằng lần này rô đès mới hoàn toàn tỉnh lộ nguyên lai、like、là như thế một chuyện bản sự tình chính mình cũng đã được nghe nói không nghĩ tới gia hỏa này dĩ nhiên tham dự hơn nữa bỏ ra v ô lớn một nửa gia sản đối với long tộc như vậy thị tại như mạng các gia hỏa đến nói hay không xuất ra một phần một lông đều cảm giác đau lòng lập tức xuất ra nhiều như vậy đến có thể tưởng tượng được ra ngàn năm tích lũy rô đẹp thực sự khó có thể tưởng tượng sổ di nạ một nửa gia sản đến cùng lớn bao nhiêu phòng trưng có thể làm cho rất nhiều người điên cuồng đi đáng chết lao tử nhưng là đem s u ấ t thân tính mạng đều ép ở trên thân thể ngươi tiểu tử nếu như ngươi thua rồi lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi a hung hăng trợn mắt nhìn mấy người một chút sổ di nạ phá bình phá ngã bàn giao cố nén cởi ý j o d e s vì làm sổ di nạ cử động cảm thấy bất đắc dĩ nói cái gì cho phải đây trước hai cuộc tranh tài cũng không thấy gia hỏa này điên cuồng như vậy chẳng lẽ là nhìn thấy người khác kiếm b ộ n rồi điều này cũng theo điên cuồng không đến n ỗ i a vừa v ậ n thu phục ngươi long hồn bổ sung phần thiên năng lượng mắt trắng dã rổ đèn vô tình nói rằng lập tức sổ di nạ thay đổi sắc mặt vọt tới rổ đèn trước mặt tàn bạo nói rằng ngươi tàn nhẫn một chín phần làm sao ngươi thắng cho ngươi một tầng một bộ thịt đau dáng dấp càng làm cho một bên lì lịt không cố kị chút nào nở nụ cười ngay sau đó e d đ à cũng là tiêu tan cười to một chín phần thiệt thòi ra hỏa này nghĩ ra xem ra đúng là chui vào tiền trong mắt hai tám nhìn thấy rổ đèn không có phản ứng s ô j i n a một trận do dự sau khi giống lươn nói như nhìn quái vật nhìn s ô j i n a dô đẹp thật không biết nên nói cái gì g i a hỏa này xem ra thật sự là bất trị tam thất tiểu tử không nên ép nhân quá mức to lớn nhất làn danh có chịu hay không một câu nói hai mắt đỏ chót sắc mặt đỏ đậm k i ề m chế cường đại l ử a giận s ô j i n a nghiến răng nghiến lợi nói rằng đã đạt đến hắn cực h ạ n ha ha ha mấy nữ đã cười đến tiền phủ hậu ngưỡng liền ngay cả một bên hắc rượu cùng hắc ngân còn có mai long cùng du bi ô đều là một bộ không thể tin tưởng gián dấp long tộc gia tộc này ai cũng hiểu rõ vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước dĩ nhiên rộng lượng như vậy khiến người ta mở rộng tầm mắt đồng thời âm thầm buồn cười chính cái gọi là là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh lúc này sổ gì nạ nghiễm nhiên liền là như thế mặc dù nói làm cho người ta cảm giác không phải rất thông minh chứ thế nhưng cũng không trở thành ngốc đến cái trình độ này thi đấu nhưng là rô đès chính mình thi đấu ngươi nói thắng liền thắng chẳng lẽ là đánh giả thi đấu sao hoặc là nói rô đès có tuyệt đối thực lực không chê trận này thi đấu thắng ai không muốn thắng tới đặc biệt là rô đès đây cũng là vì làm chính hắn tranh đoạt tiến vào minh vực tư cách thi đấu cũng là cực kỳ trọng yếu một cuộc tranh tài có thể thắng hắn nhất định sẽ không bỏ qua thật sự không thắng được đ ừ n g nói ngươi cho ba tầng lợi ích liền tính toàn bộ cho cũng là không làm nên chuyện gì xem ra sổ dị nạ thật sự là bị tiền cho mơ hồ tầm mắt cùng tâm nhãn toàn bộ chui vào tiền nhãn tử bên trong đi tới được thành g i a o lần này rô đẹp sảng khoái đáp ứng thật vất vả nhìn thấy sổ dị nạ kinh ngạc như vậy dáng dấp hắn có thể sẽ không bỏ qua coi như làm là thêm vào đồng l ụ c đi thắng có có thể được không ít chỗ tốt như vậy chuyện tốt nơi nào tìm đi được cứ như vậy ngươi nhớ lấy thua lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vu thợ nhìn thấy rô đẹp、Sáng、đáp ứng hơi tùng ra một hơi sổ dị nạ này mới lộ ra một tia sang sảng nụ cười nói rằng dô đẹp đại ca lần này ngươi nhưng là kiếm bột rồi bên ngoài bàn tỷ lệ ngươi nhưng là một so một điểm một s ổ dị nạ đại ca nhưng là ép ở trên thân thể ngươi đẻ ép một triệu h tệ nghi thắng ngươi có thể bắt được hơn ba mươi vạn s đã không mất thời cơ bổ sung nghe s đã tuân ra số liệu s ổ dị nạ khỏe mắt giật giật một bộ hoán giận dán dấp ồ một so một điểm một cái đôi này phương đây tò mò z o lét hỏi những đồ vật này chính mình vẫn đúng là không có đi hiểu rõ đối với mình tỷ lệ ngược lại là âm thầm bất ngờ xem ra người khác đối với mình vẫn tương đối coi trọng về phấn hắc tệ nay một quang thời gian dỗ đẹp cũng là dần dần hiểu rõ thuộc về hắc cá nguyên đệ hai tiền chỉ đứng sau ma thú tinh hạch bất quá tại lòng tộc sinh uy giới nhưng cũng là vui vẻ sung sướng để rất nhiều người coi trọng cùng người mới cái gọi là một triệu hắc tệ đầy đủ tương đương với một trăm viên thần cấp sơ giai ma thú tinh hạch một trăm viên một cái không nhỏ số liệu mười ngàn hắc tệ tương đương với một cái thần cấp sơ giai ma thú tinh hạch nói cách khác trận này thi đấu chính mình thắng được đến có thể thu được ba mươi ba cái thần cấp sơ giai ma thú tinh hạch nghĩ khoe miệng không nhịn được d ư ơ n g lên trong lòng mừng t h ầ m thực sự là thiên hàng phúc trạch như vậy phúc trạch chính mình không muốn liền thật sự phải gặp đến thiên lôi đánh xuống đối phương là một so một cùng ngươi gần như đối với rộ đẹp nghi vấn sổ gì nạ đương nhiên nói rằng liền nói mấy ngày này ra hỏa này làm sao không thấy t â m hơi nguyên lai、like、là đi bận việc cái này tới vào lúc này bên ngoài tiếng hoan hô lôi động thi đấu hiển nhiên liền muốn bắt đầu j o d e s cũng không nói thêm lời tâm trạng âm thầm trầm t ĩ n h lại liền chuẩn bị đi ra ngoài đi cẩn trọng một chút sinh mệnh trọng yếu nhất nhìn j o d e s vừa muốn đi ra thi đấu lý lít cùng e s d a lo lắng nhắc nhở không muốn cậy mạnh không được liền từ bỏ mai long cũng là có một ít lo lắng nói rằng bây giờ chỉ còn lại bốn cái võ giả hầu như có thể nói là đại diện cho toàn bộ hắc cá nguyên ưu tú nhất một nhóm cừng giả tuyệt đối là đứng ở đỉnh cao tồn tại d o d e s tại bên trong bọn hắn còn không phải là rất dễ thấy lúc cần thiết từ bỏ cũng không mất mặt biết sâu sắc hít một hơi d o d e s trịnh trọng nói n ắ m thật chặt nắm đấm trong mắt một mảnh dứt khoát nhìn khiến người ta lo lắng đi tới tái chàng ở ngoài hôm nay tái chàng như trước không còn chỗ ngồi năm trăm ngàn nhân lôi động tiếng hoan hô rung trời hai cái lôi đài so với trước kia lôi đài lớn hơn một quyền lần thứ hai biểu hiện ra không lo thành nội tình mỗi cái bên lôi đài trên có ba mươi viên thần cấp ma t h ú tinh hoạch vì làm năng lượng cung cấp mười cái cường giả thần cấp giữ gìn phòng ngự kết giới j o d e s ngày hôm nay đối thủ liền là đến từ chủ chiến phái hoàng thành thủy mạc thành võ giả đoạn thiên nhân mặt khác một cuộc tranh tài là tử dực lôi ưng tử dương đối chiến không lo thành hà tinh được quan tâm nhất đương nhiên là j o d e s thi đấu dù sao j o d e s mỗi lần cũng có thể mang đến cho người khác cường đại chấn động chỉ cần cái kia hoa lệ tầm mắt trùng kích cũng đã khiến người ta đối với hắn chờ mong vạn p h ậ n bốn người chỉnh tê đứng ở hai cái lôi đài trước mặt chia làm hai tổ n ạ o nghệ đứng thẳng t hưởng thụ đến từ bốn phương tám hướng tiếng hoan hô cùng lôi động âm thanh cái kia chính là d o d e s gặp đã tới chưa quả nhiên anh hùng thiếu niên anh tư hiên ngang các ngươi bảo hôm nay ai sẽ thắng phí lời đương nhiên là d o d e s ngươi nơi nào đến giã nhân cho đại gia cút đi nhìn tâm thiền là ngươi ai nói dồ đẹp tới ta ngược lại muốn xem xem ta thủy mặc thành đoạn thiên nhân nhưng là thủy mặc thành mười đại cao thủ một trong hắn rồ đ ẹ p tính là gì điều đại gia nhân người nói cái gì thi đấu còn chưa bắt đầu trên đài đã trước tiên nhắc lên bắt đầu nghị luận cùng tranh chấp tâm thanh song phương người ủng hộ rằng co không sóng lẫn nhau đấu võ mồm thậm chí liền muốn ra tay đánh nhau muốn không phải bởi vì có người ngăn cộng thêm bận tâm bên này là luận võ tràng nói không chắc đã tạo thành chạy máu chuyện trong lúc nhất thời trên khán đài có một ít hỗn loạn rất nhiều đệ một lần nhìn thấy rô đẹp người đều vì hắn tuổi trẻ nhìn mà than thở trước kia bất quá là nghe nói bây giờ nhìn thấy chân nhân không nhịn được lần thứ hai than thở quả nhiên là trẻ tuổi đệ một người rô đẹp cái kia không xấu thậm chí có một ít khuôn mặt anh tuấn thêm vào đào tức bình thường khuôn mặt c ủ hấu rõ ràng cường tráng thân thể lãnh đạm ánh mắt hai tay dựa ở sau người một bộ coi rẻ tất cả dáng dấp càng là không biết cướp đi bao nhiêu thiếu nữ tình cảm theo người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu Jodes cùng đoạn thiên nhân chậm rãi bước chân vào lôi đài ở giữa theo hai người tiến vào bốn phía mười tên cường giả thần cấp đồng thời quát to một tiếng năng lượng thôi thúc đấu khí bộc phát phòng ngự kết giới chậm rãi xây lên trong suốt phòng ngự kết giới h u y ễ n lệ cực kỳ trên mặt đất màu xanh chất liệu lôi đài cùng với hoa lẫn hảo không đẹp đẽ Jodes ôm quyền hành lễ Jodes chào hỏi đoạn thiên nhân đối phương cũng là hòa khí bắt chuyện bất quá nhưng mang theo một c ấ ngạo khí đoạn thiên nhân nhìn qua tuổi t r ư ờ n g bốn mươi dáng dấp thế nhưng dô đ ẹ p lại biết tuyệt đối không chỉ như vậy hay là hắn đã là sống trăm năm l á o yêu quái dù sao tại đạt đến thần cấp sau khi một người diện mạo liền có thể tập trung tại một cấp bậc sẽ không đang phát sinh biến hóa chỉ cần từ diện mạo tới nói một mắt nhìn đi vẫn đúng là khó có thể phân ra hắn số tuổi thật sự bất quá cái này đoạn thiên nhân nhưng cho dô đ ẹ p một loại cảm giác rất thoải mái h a n g hái tối thiểu xem ra chính nghĩa lẫm nhiên không giống mấy người cái kia một nửa làm cho người ta cảm giác giống như là không chuyện ác nào không làm người hoặc là kể lấy ta là người xấu nhãn mát những gia hỏa kia đã sớm nghe nói chuyện của ngươi tích trẻ tuổi thuộc về đệ một hôm nay liền để đoàn mố mở mang kiến thức một chút n g ư ờ i thực lực đến tột cùng làm sao ngươi ta hàm chiến một hồi ngược lại cũng đúng là một cái việc vui hai người trong nháy mắt thậm chí có một chút tinh tất tương ấn cảm giác tựa hồ tìm được nhiều năm chưa từng che mặt tri kỷ có thể từ đoạn thiên nhân trong ánh mắt nhìn ra hắn đối với rổ đèn một chút mang theo một ít tán thưởng là xuất phát từ nội tâm cũng không làm làm đinh kèm theo một tiếng lênh lảnh tiếng vang truyền đến đoạn thiên nhân trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ kiếm này tên là thanh tuyết dài ba thước hai phẩy ba tớc t u y ể n bắc hải vạn năm huyền thiết hơn nữa thiên ngoại thiên thạch rèn đúc m à thành đến nay hơn tám trăm năm nhồn u máu vô số thưởng thức nhìn mình bảo kiếm đoạn thiên nhân đối với rổ đèn nói rằng kiếm này tên là ám long dưới cơ duyên xảo hợp đạt được ở trong tay ta đến nay uống máu đã đạt ba ngàn ám long ra khỏi vỏ j o d e s cũng là yêu quý giới thiệu dương cung bạc kiếm bầu không khí đọng lại đến cực điểm hết sức căng thẳng chương một trăm ba mươi bốn kiếm đạo đỉnh cao cuộc chiến ám long quả nhiên là hảo kiếm nghe được j o d e s một bên đoạn thiên nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì bình thường hơi nhũ nhũ mày thì thảo tự nói một thoáng trong mắt lóe ra một tia n g h i hoặc tự nhiên j o d e s đối với ám long hiểu rõ chỉ có những này còn thân kiếm tài liệu hắn tất nhiên là sẽ không biết theo hai người xuất kiếm nhất thời bầu không khí đạt đến điểm cao nhất mọi người cũng biết chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn lôi đài một mặt khác trên lôi đài chiến đấu đã bắt đầu r ồ i đèn bên này hai người như trước giờ kiếm mà đứng bên kia tử dương đạt được rõ ràng ưu thế tại ma vũ song tu dưới tình huống vững vàng chiếm t h ư ợ n g phong ma vũ song tu khủng bố thiên phú để hắn chiếm hết ưu thế để một võ giả khác không ngừng k ê khổ Về phần ma pháp sư, lần này đại tái cũng không hề ma pháp sư, đối ạ i tái hiện, nghiệp, xuất pháp pháp cách cũng công kích nghề nghiệp. Bọn họ còn mức không khoảng nghề bọn không đến n g hề họ ma ma xa sư sư là c cùng đến g võ ả một một trọi một tiến hành giao chiến,、cận、chiến hành cận đấu lập à bọn hắn ngược hạng, không có tên ma pháp sư kia chán sống pháp khiêu khích một võ giả một mình sư có kia một một ma đi giả Đối đấu. võ l bên kia chiến đấu kịch liệt mà nói dô đ e s cùng đoạn thiên nhân bên này có vẻ yên tĩnh rất nhiều nhưng mà mọi người đều biết đây bất quá là trước bao t á p yên tĩnh thôi yên tĩnh sau khi n ê n tiếp mà đến sẽ là khủng bố bao t á p bao phủ tất cả bao tác phong vù vù thổi rô đèn cối u sợi tóc múa may theo gió siêu y lay động lộ ra một tia xuất trần sắc mặt nghiêm nghị giơ kiếm mà đứng trong mắt chỉ còn lại có đối thủ đoạn thiên nhân là hắn lần này cùng nhau đi tới gặp phải mạnh mẽ nhất đối thủ không hổ là thủy mặc thành một trong mười đại cường giả không phải cái k i a nạt gia tộc côn đến có thể so với lần này rô đèn như trước lựa chọn tiên phát chế nhân cách làm đ ỗ n g nhiên trong lúc đó hắn động như như chấp giật thoát ra xé trời một chiêu kiếm mang theo gào thét khí thế sông thẳng mà đi kiếm ảnh đầy trời che giấu mọi người tầm mắt cùng một thời gian đoạn thiên nhân cùng là hung hãn xuất kiếm linh xảo cực kỳ không có hoa lệ quang liêm nhưng là nhiều thêm một tia uy nghiêm đáng sợ sắc khí nhiều năm mải r u a sau khi mới có thể có sắc khí khí thế mạnh mẽ hầu như cùng một thời gian hai người đụng nhau một khắc kia thiên địa tựa hồ cũng n g ừ n g một khắc kia cuồng phong gào thét nguyên tố bạo động là ai sẽ rách không gian là ai quấy nhiếu toàn bộ thiên địa vì đó thất sắc c h ó i mắt kiếm khí ở giữa hai bóng người cấp tốc tích g ó p động khiến người ta thấy không rõ tư thái chỉ có thể cảm nhận được cuồng phong gào thét kiếm khí phân tán chỉ có thể cảm nhận được cái kia ngập trời chiến ý cùng sắt khí quang liêm ở giữa là ai kiếm khí gào thét hùng hổ doa người là ai đương nhiên xử sự không sợ hai không loạn rô đẹp kiếm chiêu đã đạt đến một cái viên mãn cảnh giới không hổ là sử dụng kiếm cường giả trên khán đài lì lít cũng nhịn không được than thở vì làm rổ đẹp cái kia hoa lệ mà mật không thể thấu kiếm chiêu cảm khái mai long người thấy thế nào sẽ có nhìn về phía mai long li li thỏi cường giả này ở chỗ này hắn mới tối có quyền lên tiếng rất mạnh so sánh với một hồi có tiến bộ rất lớn xem ra trên một hồi chiến đấu đã để hắn kiếm ý phi thăng ánh mắt phức tạp nhìn phía dưới mai long thắng nhiên có vài người có thể như rổ đẹp này bình thường để hắn kinh t h á n liên tục có vài người có thể làm cho hắn như vậy nhìn kỹ lại có vài người có thể có được hắn như vậy tán thưởng đoạn thiên nhân không hổ là kiếm đạo c ư ờ n g giả nhìn như đơn giản chiêu thức lại có thể đem rỗ đẹp chiêu thức từng cái hóa giải nhìn hắn đến ta nghĩ tới rồi một người mặt sau đồng dạng kiếm đạo bên trong nhân hắc ngân thấp giọng nói rằng hắn đưa tới mọi người quan tâm trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về hắn một chiêu kiếm khinh thành kiếm thần dạ không bụi đơn giản vài chữ để người ở chỗ này hầu như đều là thay đổi sắc mặt trăm năm trước đó hắc ám nguyên tam đại cường giả một trong k i ế một đạo đỉnh cao m chiêu kiếm khuynh thành dạ không đủi liền ngay cả sổ di na người như vậy cũng không được không trở nên đ ộ n g dung một chiêu kiếm khuynh thành dạ không đủi ha ha bách từ năm đó kiếm đạo hắn thuộc về vương giả không người có thể cùng sánh vai nếu nói là tiếp cận năm gần đây ngã cũng là đã ra mấy cái phong cách tối như thuộc về cái này đoạn thiên nhân một tay xuất trần kiếm tiếu ngạo chúng ta thực chất uy hắc ngân mang theo một ít kính trọng nói rằng nếu nói là ai có thể để tâm cao khí ngạo hắn như vậy chịu phục có lẽ chỉ có cái này đoạn thiên nhân không phải hắn thực lực rất mạnh hoàn toàn áp đảo hắc ngân thủy mặc thành thập đại cường giả đệ sáu vị đặt ở hắc cá nguyên bên trong cũng bất quá là miễn cưỡng tiến vào đến năm mươi đại cường giả hàng ngũ hơn nữa còn là bọn họ này đồng lứa bảng xếp hạng không tính là những lao r a kêu hỏa hắc ngân như thế đứng hàng trong đó hai người giao thủ ai thắng ai bại vẫn thật khó nói hắc ngân bội phục chính là ngón kia khủng bố kiếm chiêu liên miên không dứt giao thủ quá một lần hai người mặc dù là hòa nhau thế nhưng hắn lại bị gắt gao áp chế ở hạ phòng kiếm đạo bên trên hắc ngân chịu thua những này đương nhiên đều không đủ để để hắc ngân như vậy bội phục thậm chí tại hắc ám nguyên bên trong sử dụng kiếm cường giả nhiều vô số kể có thể chiến thắng đoạn thiên nhân cũng không ít mà ở kiếm đạo lĩnh nộ trên có thể vượt qua hắn phỏng chừng không có bây giờ jordan có thể có thể cùng với ngang hàng hai người đối với kiếm đạo lĩnh nộ cùng hiểu rõ thuộc về đ ệ i một đối với sử dụng kiếm người mà nói lĩnh nộ kiếm đạo sau khi còn lại chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn sẽ đứng ở đó cái đỉnh cao bên trên chính là bởi vì như vậy mới có thể để hắc ngân như vậy bội phục Và anh Trên truyền đến tiếng một lôi đài h Hai oanh minh, hỗn chân trời, hủy diện, kết một trận sóng chấn động, nếu như không phải thập thần thủ Hai phong nhanh chóng khiến người ta thẹn thùng kiếm đạo chú ý chính là linh ó sóng i tiếng diện Đuôi trời, lôi đài diện dối đại đi cái kiếm giả giao người Kiếm cao tan ta tảng Kết một trận toàn trì Tốc Nếu loạn động này dụng cường Vào đạo cục cấp lực lúc duy là đầy đá đã đã độ sử vỡ ý nước chảy mây trôi tuy rằng rất nhiều người không cách nào nhìn tấu h thế nhưng cảm thụ cái kia nước chảy mây trôi kiếm chiêu cùng bừa bãi tàn phá kiếm khí còn có hoa cả mắt giao phong ngược lại cũng đúng là một cái hưởng thụ sự tình bất quá lúc này trong sân bụi trần đầy trời nhưng là để rất nhiều người khó có thể thấy rõ tình huống bên trong r o d e s thất bại đoạn thiên nhân thất bại những ý nghĩ này trong lúc nhất thời hiện lên ở mỗi người trong lòng vừa nãy lần kia giao phong uy lực mười phần hiển nhiên là một lần tuyệt đối cường lực chính diện giao phong hay là một chiêu kia dưới liền có thể phân ra thắng bại đại gia khó tránh khỏi bắt đầu suy đoán hai người thực lực tương đương dô đẹp là quỷ dị đoạn thiên nhân là xuất trần mỗi người có đặc sắc vẫn thật khó nói ai thắng ai bại nếu như không có trước đó thi đấu làm căn cứ tin tưởng mọi người sẽ không chút do dự lựa chọn đoạn thiên nhân thắng lợi nhưng mà d o d e s kỳ tích kia giống như phát huy nhưng là để mấy người bắt đầu giao động long âm gấm lên giận g ữ âm thanh truyền đến xông thẳng lên trời như muốn chuyển vào mỗi người lỗ thai đoạn lãng sức lực mười phần tiếng kêu gào nói cho mọi người hắn vẫn không có sự nói cho mọi người được khen là hắc cá nguyên kiếm đạo đệ một người hắn cũng không phải là chỉ là hư danh hai đạo tia sáng chiếu sáng mơ hồ bụi trần khiến người ta cảm nhận được hai người tiến công quy tích long âm là rổ đẹp long âm đoạn lãng đoạn thiên nhân mạnh mẽ nhất chiêu thức đoạn lãng có người nói có thể thuấn s á t một cái thần cấp sau giai cường giả chiêu thức trên khán đài tất cả xôn xao dồ đèn long ngâm là tại này một quãng thời gian bị mọi người nói biết rõ hắn cường lực nhất chiêu thức thuấn sát quá cường giả thần cấp còn đoạn thiên nhân đoạn lãng nhưng là hắn tạo nên uy danh lúc đó phá vào thần cấp sau giai bậu cửa có gây chuyện người lối ra mở miệng khiêu khích đoạn lãng vừa ra ai cùng tranh tài cuối cùng cái kia thần cấp sau giai cường giả bị tại chỗ thuấn sát chiến dịch sau khi đoạn thiên nhân triệt để thành danh đặt vương hắn kiếm đạo địa vị bây giờ tức thì bị ca tụng là kiếm đạo đệ một người có thể thấy được hắn kiếm đạo trình độ làm sao bây giờ đoạn lãng uy lực lại sẽ làm sao mấy năm chưa ra hôm nay nhìn thấy khiến người ta nhiệt huyết dâng trào chỉ cần liền nói cái này cũng chưa có để những này nhân đến không quan sát trận này thi đấu giá trị tuyệt đối ngao ngâm nga âm thanh truyền đến dô đèn x long ngâm như một cái trường lòng sông thẳng lên trời cao vút thét dài về phần đối diện đoạn lãng tuy rằng thanh thế mặt trên không có cái gì biểu hiện nhưng mà thực tế phương diện nhưng là không kém chút nào mọi người cũng có thể cảm giác được phía chân trời một trận v ạ n mèo không gian v ạ n mèo đ ú n g không sai chính là đ ố n g nhiên chỉ thấy nhìn thấy không gian v ạ n mèo đoạn lãng danh xứng với thực có thể đoạn sóng biển có thể v ạ n vẹo thời không đứt rời tất cả sự vật một giây sau c h ư ớ c mắt phân hoa lại như xuyên thủng thời không ngàn năm cựu viễn tại mọi người chờ đợi hạ chậm chạp chưa tới thời gian dừng hình lại giống như vậy tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh lại tất cả mọi người nhìn chăm chú vào trong sân thậm chí để mặt khác một trận chiến đấu vào đúng lúc này đều bị bỏ qua đúng nhau rốt cục tại muôn người chú ý ánh mắt ở giữa giao phong không có trong tưởng tượng phá âm thanh cùng tình cảnh có chỉ là một mảnh an lành yên tĩnh cảm giác có một ít hư huyễn lại cảm thấy có một ít chân thực lần này giao phong hư hư thật thật khiến người ta cảm thấy tựa như ảo ngộng chỉ chốc lát sau vừa tựa hồ sau hàng trăm hàng ngàn năm một trận khủng bố mãnh liệt h à o quang bay lên không khiến người ta trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy rỗ đ è sứ bù về phía địa phương không gian cũng phát sinh vặt mẹo nhiều ra một màn hắc cám không gian vào đúng lúc này rốt cục bị xé rách tia sáng càng ngày n g u y ệ t c ư ờ n g đại càng ngày n g u y ệ t khủng bố cùng trói mắt hố đen càng ngày càng to lớn tựa hồ chịu đựng cường đại lôi kéo không ngừng mở ra vô tận hắc cám dâng lên hiện ra tại vầng sáng phối hợp h ạ n khiến người ta không nhịn được nhắm mắt lại không cách nào nhìn rõ ràng bên trong tình huống giao chiến song phương hung hãn mà đứng không hề bị lay động kiếm đạo đỉnh cao cuộc chiến danh xứng với thực rô đ e sẽ thắng sao vẫn là đoạn thiên nhân là long ngâm cường thế dựa vào hắn mánh liệt cùng bá đạo phá tan tất cả gông xiềng xé rách tất cả phòng ngự vẫn là nói đoạn lãng bình thản để thời không nghịch chuyển vẫn là đoạn lãng bên trong sát khí có thể thắng được tất cả dựa vào không gian v ậ n vẹo đạt đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả không có ai rõ ràng giờ khác này đại gia trong lòng đều tại hy vọng đều đang chờ mong kết quả cuối cùng rốt cục trận h h nhìn í c đứng đám sáng người kia õ ràng trong, rốc, rất tình huống bên trong, mọi người nín thở ngưng thần, không dám lớn tiếng thở dốc, rất sợ biết đánh nhiều hai người đỉnh thở thở biết quyết t hai đấu. cao mọi dám sợ chiến này đại gia trong lòng đều rõ ràng đây là kiếm đạo quyết chiến là kiếm đạo đệ một người tranh đoạt không lo cho là tranh đoạt minh vực tư cách đơn giản như vậy hai người trước người không gian đã vặn vẹo đến không ra bộ dạng gì nữa như hai chương trong suốt chỉ nhăn nheo lại như một cái thủy mạc liêm hoa bị lắc lư hình thành cuộn sóng thậm chí những cường giả kia trong mắt tất cả đều là hoảng sợ bởi vì nhìn thấy hai người binh khí căn bản không có va chạm hai người trước người không gian vặn vẹo sau khi dựa vào vặn vẹo lực đạo đang tiến hành không gian tranh tài binh khí không có giao hòa cũng không phải là không ớn mà là không thể thời không sai vị để bọn hắn xa vào đến mặt khác một loại giao chiến phương thức bên trong này mới là chân chính cường giả giao phong này mới thật sự là kiếm đạo cuộc chiến chương 235, l linh hồn run rẩy ai thắng ai thất bại giờ khác này tựa hồ đã không còn là mọi người vị trí tử sự t ì n h toàn bộ mọi người nóng bỏng nhìn chằm chằm trước mặt hai người cái kia vặn vẹo không gian còn có cái kia hát động thật lớn một mảnh ngâm đen sâu không thấy đáy ung dung một cái đen kịt thái dương giống như vậy phát sinh quỷ mị mê hoặc chít chít chi sắc bén tiếng ma sát rõ ràng truyền khắp toàn bộ luận võ t r à n g truyền vào mỗi người trong thai nghe nhân sởn cả tóc gáy không gian vặn vẹo phát sinh âm thanh lẽ nào không gian muốn vỡ tan tất cả cường giả bắt đầu lo lắng kiếm đạo đây chính là kiếm đạo huy lực sao bằng vào thần cấp sau giai năng lực có thể lôi kéo không gian mấy người bắt đầu hoài nghi dù sao có thể làm được lôi kéo không gian chiêu thức có người nói tối thiểu muốn đạt đến âm hoàng cảnh giới mới có thể làm được mà đó cũng là âm hoàng cảnh giới cường giả mạnh nhất s á t chiêu cũng là hắn cùng thần cấp danh giới to lớn nhất khác nhau không gian không ngừng rung chuyển do đẹp phá ra cái hát động kia mở ra đóng lại phát sinh lực hút khủng bố quanh thân đã hình thành phế tích lôi đài lúc này bắt đầu bị nó thu nạp mảnh vỡ hòn đá toàn bộ bị thu nạp vào đi mà hắc động kia nhưng là không một chút nào thỏa mãn bắt đầu đem hấp lực từ từ mở rộng nhãn lực hảo người lúc này thấy được khủng bố một màn thấy được cái kia phòng ngự kết giới bắt đầu bắt đầu mơ hồ tâm trạng kinh hãi nếu như cái này phòng ngự tỉ tỉ bị phá hư cái hắc động kia sẽ tạo thành kết quả như thế nào không dám tưởng tượng mười viên thần cấp ma thú tinh hạch cấp tốc cảm đạm xuống trước kia hào quang cạn kiệt biến mất màu sắc từ từ thối lui ở bề ngoài sinh ra vài vết nước như bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ bên ngoài mười tên duy trì kết giới lao giả trên mặt mang theo cay đắng một mặt nghiêm nghị dùng chính mình mạnh mẽ nhất năng lực đến duy trì kết giới từng cái từng cái mọi người đến mức mặt đỏ tới mang h a i đầu đầy mồ hôi hố đen hấp thu để bọn hắn đấu khí năng lượng cùng ma pháp nguyên tố hiện ra khủng bố chảy ra tốc độ sắp không chống đỡ nổi mấy bóng người t r ợ t lóe lên trên đ à i lại là lướt tới mười mấy bóng người gia nhập vào duy trì ở giữa theo mấy người gia nhập kết giới mới tính là miễn cưỡng ổn định được có thể xem chiếm được một kia h ò a hoãn cơ hội trong sân hai người đối lập trang ở ngoài các võ giả cùng bên trong hố đen đối lập trận này thi đấu nhìn qua có vẻ quái dị cực kỳ Zodesh trong thảo dây sân thật chặt nắm đấm, nhìn trong sân cái kia quật cường thân ảnh, thường thì khác kích thích đại đấm, đạ cái kia viền nói, kia ca, cường cung. ai nắm nắm nàng tình mắt một quật ẹt tự đỏ, là một khác kia là ai ở trong bóng tối không ngừng đưa nàng hô hoán một khác kia là ai chăm chú kích thích nàng thần kinh nàng lại là tại vì ai lo lắng vì ai tiểu tụy trước mắt xuất hiện một màn chẳng những là ẻ d a liền ngay cả bên người lì lịt mấy người cũng là trợn mắt n g o n t mồm sau một khắc không nhịn được kinh khiếu xuất lai không gian lôi kéo hố đen xuất hiện tương tự cũng đang không ngừng trên giường phía dưới giữa lôi đài hai người siêm y từng chút từng chút vỡ vụn lộ ra bên trong da rẻ ngay sau đó da rẻ từng chút từng chút bị lôi kéo máu tươi bắt đầu từ lỗ chân lông ở giữa tràn ra hai người sắc mặt đều có vẻ có một ít dữ tợn không tới chốc lát thời gian lỗ chân lông bên trong tràn ra máu tươi hình thành tiểu giọt máu trải rộng toàn thân cả người liền như huyết nhân giống như vậy nhìn qua khiến người ta kinh hồn bạt vía đáng chết làm sao sẽ sổ di nạ không nhịn được kinh hô mọi người không nhịn được kinh hô tại sao lại như vậy làm sao sẽ xuất hiện như vậy cục diện không gian lôi kéo Kinh、khủng i n k h như vậy hiện tượng tại sao lại tại hai cái thần cấp sau giai cường giả trên người xuất hiện lẽ nào bọn họ không biết coi như là âm hoàn g cảnh giới cường giả thi triển ra một chiêu này cũng không dám đối lập cùng duy trì lâu lắm sao đối với thân thể thương tổn là khó có thể tưởng tượng là đối với thân thể thương tổn là khủng bố liền ngay cả âm hoàn g cảnh giới thân thể người cường nhận độ đều không chịu nổi vậy bọn hắn đây vù vù hô có thể nghe được chỉ có ngưng trọng tiếng hít thở năm trăm ngàn nhân đồng thời lựa chọn trơ mặc đồng thời lựa chọn nhìn chăm chú không có một người lên tiếng có chỉ có bọn họ cái kia nóng bỏng ánh mắt bên này tình huống tựa hồ cũng là đưa tới một cái khác lôi đài quan tâm để bên kia thi đấu ảm đạm không quan hệ bình thản không có gì lạ r o d e s đoạn thiên nhân nơi này hai người hẳn là có thể cùng âm hoàng cảnh giới võ giả tranh tài chứ chỉ cần bằng vào một chiêu này là có thể ai lại nói r o d e s chỉ là một cái thần cấp t r u n g giai võ giả ta và hàn cấp không biết là ai âm thầm nói thầm thần cấp trung giai võ giả có thể có như vậy thực lực không biết là ai bắt đầu phụ họa hùng nhân quả nhiên là hùng nhân h u n g h ã n cực kỳ lắc đầu thì t h ả o tự nói mọi người trong lòng sinh ra một câu như vậy thoại không gian vặn vẹo đến cực hạn như cuộn sóng bình thường không ngừng đung đưa nhìn kỹ lại thậm chí có thể quá nhìn ra một tia vết d ạ bên trong hiện ra thuần đen sắc thái cùng hố đen nếu như hai người tranh tài sau khi dẫn đến hai người này không gian nhăn nheo xé rách n g h i ề n nát như vậy hai cái mới tinh hắc động thật lớn đem sẽ xuất hiện ba cái hố đen đến thời điểm có ai có năng lực có thể phong ấn có người bắt đầu lo lắng có người bắt đầu cầu khẩn gấp gáp nhất không gì hơn không lo thành người một khi ba cái hố đen xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phong ấn tổn thất to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là bọn hắn không lo thành đọc truyện tại không lo thành chủ đoán hận nhìn phía dưới hai tên này đây là nhân mụ nội nó ai biết một cái đơn giản thi đấu hai cái thần cấp võ giả đối chiến sẽ đưa tới như vậy kết quả thú vị không hổ là chúng ta đệ một người d o d e s càng ngày nguyện thấy không rõ ngươi thực lực ha ha lôi đài một góc nào đó một nam tử sắc mặt nhưng là hờ hững nhìn phía dưới hai người mỉm cười nói rằng ánh mắt nóng bỏng cực kỳ hai thái tử cái kia d o d e s bên người một lão giả thấp giọng nói rằng mang theo một chút do dự yên tâm ta nhất định muốn lấy được không có không ăn tình yêu nếu chúng ta cho không đủ cái kia nhiều cho một ít chính là còn có cái kia đoạn thiên nhân ta thủy mạc thành thập đại cường giả quả nhiên danh bất hư truyền xem này thực lực đệ sáu vị trí xem ra là quá h o a n ước h ắ n tối thiểu danh liệt vị trí thứ ba lần này trở lại ngươi động động đem hắn đồng thời lôi kéo tới nhân tài như vậy không thể lãng phí phất tay một cái phong cách cổ sảng khói nói ánh mắt gắt gao tập trung ở phía dưới hai trên thân thể người qua lại bơi lội vâng do dự một chút lao giả đáp ứng nếu nói là lúc này ai khó chịu nhất không phải nạt gia tộc và tử d ự c lôi ương gia tộc thành viên mặc trúc thậm chí phiêu tư gia tộc thành viên trong lòng cũng không t h o ả i mái nạt gia tộc và tử d ự c lôi ương gia tộc không thể nghi ngờ nhìn thấy rỗ đẹp thực lực chi sau trong lòng lại là ngội một đoạn liền như vậy thực lực hai tộc muốn đối kháng quá khó khăn quá khó khăn nhìn nhau đối phương đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng một bên phiêu tư gia tộc ánh mắt lấp lóe gia tộc mình phái gia cường giả không ngờ tới sẽ ở đệ hai l u ô n đụng tới tử d ự c lôi ương bộ tộc biến thái bị chém xuống mã bây giờ lại gặp được có mâu thuẫn rộ đẹp cường hãn như vậy trong lòng nơi nào sẽ thoải mái phá hai tiếng tiếng giống giận dữ đồng thời chuyển đến tại mọi người kỳ chờ quá lâu lâu lắm lo lắng lâu lắm lâu lắm sau khi cuối cùng là chuyển đến đ ô n g nhiên phát lực hai tia kiếm quang bay vút lên trời như dao tựa như mãng tại không gian quấn quýt mãnh liệt tia sáng lần thứ hai che đậy trong sân tình huống có thể cảm nhận được chỉ có toàn bộ đại địa chấn động cùng đổ nát vê a n g khủng bố phá âm thanh sau đó mà đến không gian một trận rung chuyển khiến người ta trong lòng giật mình hô to không ổn lẽ nào thật sự chính là không gian lần thứ hai bị xé rách không có ai biết chỉ là lẳng lặng nhìn mở to mắt nhìn b ô i c h â n rơi đi trong sân một mảnh hỗn độn dưới mặt đất sụp tối thiểu năm sáu mét chiều sâu không nhìn thấy hai bóng người chỉ có một cái hố đen trôi nổi ở giữa không trung mở ra đóng lại còn hai người chỉ thấy hình thành không gian nhăn nheo hay là bởi vì thực lực không đủ duyên n g n g cớ cũng không hề lôi kéo mở lúc này đã tại một trận d ậ p d ờ n sau khi biến mất người đâu ai thắng kết cục đến cùng làm sao lẽ nào đồng quy vu tận sao khó tránh khỏi để người kia bắt đầu lo lắng ở bên kia bên kia hai người đều tại không biết là ai xuất phát hiện trước giống lớn nói lập tức mọi người hướng về bên trong động nhìn lại chỉ thấy lúc này hai người đều là để trần nửa người trên chật vật đứng ở hang lớn ở giữa dáng dấp khó coi mặt m à y xám xịn muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật d ô đẹp dựa vào ám long chống đỡ lấy chính mình thân thể đoạn thiên nhân cũng là một chút trôi này bất phàm bảo kiếm này lúc mặc dù lờ mờ tối t â m thế nhưng là có thể trợ giúp hắn đứng thẳng hai người khoảng cách bất quá là sáu bảy mét răng rấp lẫn nhau nhìn đối phương một chiêu sau khi thắng bại như trước chưa phân bất quá lúc này bọn hắn đều đã thoát lực đứng cũng không vững hà nói chiến đấu mấy trăm ngàn nhân khó tránh khỏi nghĩ hoặc như vậy chiến đấu còn có thể kế tục sao bất quá đón lấy lại là khiến người ta trợn mắt n g o ắ c m ồ m một màn xuất hiện chỉ thấy hai người đồng thời động rất chậm rất chậm động khập khếnh ư ớ n g về đối phương đi đến dựa vào cái kia c h ó i buộc kê lực hy vọng có thể chế phục đối phương một mảnh nghiêm nghị không có ai lại coi thường hai người này trong mắt có chỉ có kính trọng đối với cường giả kính trọng đối với bọn hắn này một phần một con kính trọng lẳng lặng nhìn không có ai náo động hai người từ từ đến gần quá khứ đi tới trước mặt gian nan d ơ lên kiếm lại là một cái chém đánh đinh lanh lảnh âm thanh truyền đến hai người không hẹn mà cùng ngã xuống đứng lên lại rót nữa hạ như vậy liên tục nhiều lần dồ đẹp đại ca buông tha đi không cần tiếp tục từ bỏ người buông tha đi là ai bị nước mắt làm ướt khuôn mặt là ai lúc này t à n nát c o i lỏng tại dưới vạn người bắt đầu khẩn cầu là ai nắm thật chặt nắm đấm la lên đoạn tận gan ruột không chỉ nàng trong sân mọi người đều là một mảnh bỗng nhiên vì làm hai người này chiến đấu người thuyết phục xuất phát từ nội tâm c h ú c phúc bọn họ vô số thiếu nữ lúc này không nhịn được nước mắt rơi như mưa tâm vì sao lại như thế đau điều này làm cho linh hồn cũng bắt đầu run rẩy chiến đấu đã khiến người ta say mê đây mới là tối chiến đấu kịch liệt edda bình tĩnh một điểm lôi kéo edda li li trầm giọng an ủi sắc mặt nhưng là lo lắng cực kỳ tâm nhăn chặt lại tiểu t ử này liền ngay cả sổ di nạ cũng là không lời nào để nói thế nhưng không có ai ngăn cản trận này thi đấu trái tim của cường giả không cách nào ngăn trở cũng không đành lòng ngăn trở thắng bại chưa phân liền muốn kế tục chiến đấu tiếp cho dù máu nhuộm ba trượng có thể làm sao rốt cục tại lại một lần ngã xuống sau khi hai người không có đứng lên lại bên trong đen kịt che giấu tầm mắt mọi người không cách nào thấy rõ một mảnh vắng lặng giống như chết vắng lặng khiến người ta bắt đầu bắt đầu sao động đến tột cùng như thế nào chương hai trăm ba mươi sáu thắng lợi nhất ngộng ngàn năm ngàn năm nhất ngộng thời gian quá rất lâu rất lâu như ngàn năm bình thường xa xôi như vạn năm bình thường hàng cổ trong huyệt động như t r ư ớ c đen kịt một màu có thể nhìn thấy chỉ có trôi nổi ở giữa không chúng cái hát động kia tỏa ra khiếp người hát quang cắn nuốt bên trong đất trời tất cả tiếng nghị luận từ từ phát sinh ngay sau đó cấp tốc lan tràn rất nhanh rất nhanh liền chuyển đến mỗi một góc ở giữa mặt khác một cuộc tranh tài vào lúc này đã kết thúc mọi người tự nhiên đem ánh mắt đều tập trung vào bên này thậm chí bên kia thi đấu kết thúc hai người cũng đứng ở chỗ này không có rời đi đ a nhưng g cùng. đợi cuối kết quả u huyên y ngày ê n nháo âm thanh càng ngày càng to lớn, ngàn nhân huyên nháo âm thanh có thể to âm âm t có ở tượng được ra, rốt củ, liền ngay cả những này, trọng tài môn cũng là không được liền ngay những này cục, cả ra, mà ô n cũng l không nhịn đột ư dưới, dưới, Nhưng ợ c chủ tại liệt tại thành thăm. giả gia hiệu khán không mánh hô hoang họ dự định bọn mà lo vào dự đ phát biến cố ngay những n à y nhân chuẩn bị đi vào tìm tòi hư thực thời điểm nhưng là thấy được một cái lảo đà lảo đảo thân hình trong bóng tối ai cũng thấy không rõ cái này thân ảnh đến tột cùng là ai là jones vẫn là đoạn thiên nhân không có ai lấy xuống chỉ có thể ở bên kia cầu khẩn khẩn trương sắt trời dần dần ám chìm xuống hôn ám kia sáng từ trên trời giáng xuống từ từ mọi người mới tính là nhìn rõ ràng cái kia thân ảnh r o d e s không biết là ai kinh hô một tiếng vê anh lập tức toàn bộ tái tràng nổ tung hoan hô sôi trào tiếng vô tay thật lâu không thể dừng lại tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò xông thẳng lên trời thiên địa chấn động là r o d e s là hắn hắn đứng lên đoạn thiên nhân nhi hắn ở đâu nhìn thấy rộ đèn không khỏi mấy người bắt đầu lo lắng lên đoạn thiên nhân được đoạn thiên nhân đoạn thiên nhân tự phát tiếng reo h ò i truyền khắp mỗi một góc anh hùng thủy chung là anh hùng chiếm được mọi người tán thành cùng tôn trọng lúc này mọi người hy vọng cũng gặp lại hắn thân ảnh nhưng mà nhưng là thật lâu không gặp rốt cục kết giới tán đi hơn mười bóng người đồng thời nhảy vào một mảnh kia phế tích ở giữa mười bóng người hướng về cái hát động kia phóng đi mọi người nín thở ngưng thần lẳng nhìn mang theo một điểm khẩn trương những a vừa y mười mới người bóng xuất i liền cái cái cái tới, giả, đi. ệ n đen bên cạnh, liền gặp được mấy cái ma pháp cấp tốc ngâm lên, tay cái trước cái kết ấn đánh ra hướng về hố đen đánh tới, còn võ giả, nhưng là đem hết toàn lực đem chính mình hướng đen n ở hố pháp hắt hố hết khí phát ra, hướng về hố h tốc được đem đem đấu bao cấp trước lực là về về gặp sư mấy ma trùm mà tay ra ra, kết võ này nhân dự định đem cái hát động này phong ấn cái kia rổ đẹp cùng đoạn thiên nhân đây đến cùng là ai thắng là rổ đẹp vẫn là đoạn thiên nhân nhìn thấy rổ đẹp đứng lên cái kia đoạn thiên nhân đây hắn cứ như vậy nhận thua sao mọi người khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng giờ khắc này mọi người không tự chủ được đứng lên hướng về dưới đài nhìn lại tia sáng thu hút ao hám xuống đại trong động một màn hình ảnh hiện ra tại mọi người trước mắt chân chối ngoắt mồm nói không ra một câu chỉ thấy lúc này rỗ đ e s gian nan đứng ở đó biên trên tay ám long cũng có vẻ có một ít h ở hương tối tam mũi kiếm chỉ thình lình chính là nằm trên mặt đất vù vù thở dốc đoạn thiên n h â n hắn như vậy yên tĩnh cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn bầu trời nhìn rỗ đ e s không mang theo một tia tâm tình không ổn định j o s e p thân thể lảo đà lảo đảo lại có thể thấy rõ ràng hắn khỏe môi n ế t lên vẻ tươi cười hắn thắng rồi j o s e p thắng lợi rồi vê anh lần này lật tung trời j o s e p lần thứ hai thắng lợi tiến vào trận chung kết hắn thật sự làm được đạt được một cái danh lệch không thể tin tưởng khiếp sợ kinh ngạc hoảng sợ vẻ mặt gì đều có trong mắt cũng chỉ có cái kia chật vật thân thể ta thắng rồi nhìn trước người vi tiếu nhìn mình đoạn thiên nhân d ô đèn lộ ra một tia vô hại nụ cười nói rằng người thắng rồi xuất phát từ nội tâm tán thành d ô đèn đoạn thiên nhân thua tâm phục khẩu phục hai người lộ ra linh tên nợ nụ cười bản cuộc tranh tài d ô đèn thắng lợi trọng tài không mất thời cơ bổ sung tuyên bố thế nhưng là có vẻ dư thừa đùng đùng đùng tiếng vô tay rung trời tiếng hoan hô nối liền mảnh c h u y ể n khắp toàn bộ không lo thành tất cả mọi người hào không keo kiệt đưa ra chính mình tiếng vỗ tay cùng hoan hô còn có chúc phúc chưa từng có một cuộc tranh tài có thể thu được như vậy tán thành chưa từng có một cuộc tranh tài có thể có được như vậy tôn trọng thậm chí liền đứng ở đó biên tuyên bố kết quả trọng tài đều cảm giác vinh hạnh cùng vui mừng giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra lần này chính mình chứng kiến một viên tân tinh từ từ bay lên hắn hay là chính là tương lai hắc cá m nguyên trụ cột không có ai oán giận không có ai tức giận mắng có chỉ có xuất phát từ nội tâm tán thành cho dù là những n à y hạ b ả n đám người bọn họ thua đè ép đoạn thiên nhân lúc này lại như trước không hề ôm đoán chỉ có chịu p h ụ linh hồn chiến đấu để linh hồn run rẩy chiến đấu để bọn hắn chịu p h ụ để bọn hắn không oán không hối hận Và anh, theo trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả rô d e s rốt cuộc không chống đỡ nổi ngã ở trên đất rơi vào trong hôn mê tất cả tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại tiểu t ử này cười khổ nhìn nằm ở trên người mình rô d e s đoạn thiên nhân thì thảo tự nói mình là không đứng lên nổi thế nhưng hắn biết rô d e s thương thế so với mình nghiêm trọng không biết bao nhiêu về mặt thực lực chính mình ép xuất ra hắn một bậc hắn có thể thắng lợi là dựa vào cái kia một phần ý chí mạnh mẽ áp chế chính mình thương thế cái kia tan nát c o i lòng thương thế bị hắn không chú ý trong mắt chỉ có thắng lợi cho nên cuối cùng hắn như kỳ tích đứng lên đi tới chính mình trước người mình không phải là đứng không nổi mà là biết đứng lên hậu quả thương thế chuyển biến xấu thậm chí nhìn d o d e s trong lòng khó tránh khỏi có một ít lo lắng đồng thời có một ít tán thưởng còn trẻ như vậy nhân thắng lợi thuộc về hắn không sẽ xuống dốc chính mình danh tiếng bí mật này chỉ có hắn cùng r o d e s hai người biết trận này thi đấu nhưng thật ra là một cái thế h ò a thắng lợi cuối cùng chẳng qua là mặt ngoài hiện ra đến đồ vật mọi người con mắt nhìn thấy đồ vật thường thường cũng không toàn bộ đều là chân thực r o d e s mấy bóng người từ trên đài lực hạ đi tới r o d e s bên người kinh hô thương không nhẹ phải nhanh một chút c h ữ a thương đoạn thiên nhân không mất thời cơ nhắc nhở đa t ạ sâu sắc nhìn một chút đoạn thiên nhân mai long trầm giọng nói rằng hắn nhìn ra một vài thứ cẩn trọng ôm lấy hôn mê r ồ đèn nhìn hắn khỏe môi n ế t lên cái kia một k i a bình yên nụ cười trong lòng phức tạp cực kỳ đáng ra không tất cả những thứ này đều đáng ra không liền sinh mệnh cũng có thể từ bỏ ngũ tạng lục phủ lệnh vị trí xương cốt sai vị cả người vết thương là mất đi hơn một nửa cái mệnh thật sự có lợi sao hay là đây mới là ngươi trái tim của cường giả là ngươi kinh khủng nhất địa phương đi thân hình có chút giàn r i ụ a đi tới mai lòng tâm tư vô hạn tiếng vô tay thật lâu không có hạ xuống vẫn kéo dài mãi đến tận rộ đẹp bị mai long mang ra cái này luận võ tràng mãi đến tận đoạn thiên nhân bị người đưa ra cái này luận võ tràng như trước duy trì cái kia một phần nhiệt liệt xuất phát từ nội tâm c h ú c phúc trận này thi đấu tuyệt đối có thể bị xếp vào đến hắc cám nguyên sử sách ở giữa tuyệt đối sẽ tại trong lịch sử lưu lại quang huy một bút cảm giác thế giới hắc cám cực kỳ không biết mình ngủ say bao nhiêu thời gian chu vi đen kịt một màu có một ít xa lạ lại có một ít quen thuộc ý thức hải lần thứ hai trở lại địa phương này d o d e s không khỏi kêu khổ xem ra lần này thương thế xác thực đủ nặng vì cuối cùng một cách kia chính mình tiêu hao bao nhiêu bỏ ra bao nhiêu hắn rõ ràng kỳ thực nếu như đoạn thiên nhân hữu tâm cướp đ o ạ t thắng lợi chính mình sẽ không có cơ hội tối thiểu lúc đó hắn thương thế so với mình nhẹ rất nhiều đen thui ở giữa hồng quang t r á n h qua phần thiên đã xuất hiện ở chính mình bên người thân vị mình thú hồn bất luận tình huống nào trường hợp nào hắn đều có thể xuất hiện lúc này phần thiên tại trải qua lần trước ngủ say sau khi lại là trưởng thành không ít dài đến mấy chục trượng thân hình khổng lồ uy vũ bất phàm khí tức mạnh mẽ làm cho mình đều cảm giác kinh ngạc thần cấp t r u n g d à i lần này ngủ say dĩ nhiên để nó trực tiếp tiến hóa đến thần cấp t r u n g d à i cấp độ lập tức lướt qua vài cái gò đất biết được tất cả những thứ này rô đẹp trong lòng rất vui mừng kỹ càng nhìn đi giờ khác này phần thiên cũng là có biến hóa rất lớn ngũ t r ả o đã biến thành cứu t r ả o đây là rõ ràng nhất phân chia nhìn kỹ lại nguyên bản màu đỏ rực thân thể ở giữa lúc này nhiều thêm nhiều tia màu trắng bạc cùng màu đen dây nhỏ vô cùng đẹp đẽ không rõ ràng chuyện gì xảy ra rổ đẹp chỉ có thể tạm thời đem tất cả những thứ này bỏ đến một bên phần thiên sau khi đi ra liền vui vẻ vây quanh rổ đẹp xoay quanh lên hưng phấn cực kỳ lực lượng tinh thần đột nhiên cảm giác một trận sóng chấn động cái cố này quen thuộc khí tức lần thứ hai chuyển đến hiên viên cái này hồi lâu không gặp hình bóng lần thứ hai hiện lên lần này rổ đẹp kinh ngạc nhìn rõ ràng dĩ nhiên thấy được tâm tính một thanh cổ phát trường kiếm trong suốt r ă n g rớp trôi nổi tại chính mình trước người n g ư ơ i ngưng hình nuốt một ngụm nước bọt có một ít kinh ngạc hỏi sắp rồi chỉ cần ngươi phá tan thần cấp bậu cửa hay là ta liền có thể triệt để ngưng hình rời khỏi người thân thể trong suốt trường kiếm t r u y ề n đến một trận long nóng âm thanh nói rằng trầm mặc một thoáng trong lòng có một ít phức tạp đến lúc này nhưng là sinh ra một k i a không lớn rời khỏi chính mình thân thể cái kia tương lai đây sẽ hay không rời khỏi chính mình chúng ta ký kết khế ước yên tâm ta không sẽ rời đi ngươi muốn triệt để ngưng hình còn cần một ít tài liệu ngươi muốn chuẩn bị một chút xem thấu rổ đẹp tâm sự giống như vậy hiến viên kiếm linh an ủi nói rằng điều này làm cho rổ đẹp không đất dung thân thiếu một chút bị tư tâm cho chiến thắng đồ vật gì một thanh hảo kiếm thể xác ta đều sẽ lấy linh hồn tâm tính dung nhập vào đi sau đó tiến hóa thành hiến viên thanh kiếm còn có tìm một người cái linh khí đầy đủ địa phương như vậy mới có thể tiến hành hào kiếm có yêu cầu gì tốt nhất là có kiếm linh bảo kiếm kiếm linh tiêu vong như vậy thể xác mới là tốt nhất biết rồi k h ẽ cau mày rồ đẹp đáp ứng tuy rằng có một ít độ khó thế nhưng hẳn là không có vấn đề gì cẩn trọng bên cạnh ngươi ám long rất tả ngươi muốn giúp nó b ả i trừ phong ấn rất nguy hiểm tự mình nghĩ muốn trầm mặc hồi lâu kiếm linh bàn giao nói biết một người một chiêu kiếm ngươi một lời ta một lời trò chuyện có chút quái gì. bất quá nhưng rất hợp h à i dù đạt cảm giác được h i ê n viên thay đổi hắn hôm nay đã không lại ỷ lại chính mình thành thục lời nói ở giữa để lộ nghiêm mật chính mình cũng khó có thể cân nhắc cùng thấy rõ những này phát hiện khó tránh khỏi để hắn có một ít thất lạc cùng buồn bã chẳng bao lâu sau bọn họ mới thật sự là cùng chung hoạn nạn hay nhất đồng bọn bây giờ nhưng chương hai trăm ba mươi bảy l e huyền đan mấy ngày này có thể nói là không lo thành tối cồn u g phong tháng này g từ trước tới nay điên cuồng nhất thời điểm cũng là hắc cá nguyên náo nhiệt nhất thời điểm tất cả đều nhân vì làm một người tuổi còn trẻ cái này người trẻ tuổi các loại sự tích thật sự là khiến người ta nhìn mà than thở hắn nhấc lên một trận dậy sóng lúc này hắc cá nguyên mỗi một góc đều đang bàn luận chuyện của hắn đặc biệt là không lo thành chiến thắng đoạn thiên nhân cái này thủy mạc thành cao thủ sau khi rô d e s bị thối lui đến đỉnh cao nhất nghiễm nhiên là đứng ở hắc cá nguyên đứng đầu hàng ngũ bây giờ rô đès đã bị đặt tại nhất lưu hàng ngũ cho dù trận chung kết không có thăm gia như trước tiêu diệt hắn không được hình tượng tiêu diệt hắn không được tại mọi người trong lòng địa vị cái kia thân ảnh cao lớn thật lâu khó có thể huy đi tại mỗi người trong lòng lưu lại sâu sắc ấn tượng về phần không lo thành đại tái sau khi cái hắc động kia thực tại để những cường giả kia bận việc một trận tại ba mươi tên cường giả thần cấp toàn lực dưới mới tính là miễn cưỡng đem hố đen xóa đi lưu lại đống hôn đ ộ n không thể tả luận võ tràng trận chung kết bởi dỗ đẹp thương thế nghiêm trọng cho nên cũng không có thăm gia không phải hắn không mớn mà là hắn vẫn nằm ở trong hôn mê t r o nên n khi trận chung kết thắng ngày đến thời điểm tại sổ dị nạ cùng lì lìt đám người thụ ý dưới lựa chọn từ bỏ điều này làm cho những này mua được trận chung kết vé vào cửa người thở dài không ớt không có thu được nhìn qua rộ đẹp chiến đấu tình cảnh để bọn hắn tràn đầy thất lạc tâm tình những này bàn trong nháy mắt này tựa hồ cũng là yên tĩnh lại có chỉ có các tương buôn ba l ĩ n h thủ lao đám người tử dực lôi ưng bộ tộc tử dương hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ một tên người đoạt được Zodesh vào thành đệ hai người. hai người phân minh cách, thành trở biệt đạt tiến tư trở người, người đệ được vực lúc ầ lần n này người thẳng lớn. Minh tháng thành người phương. đại điểm địa tái tối hai mọi tối tiêu thứ trở l mở vực, sau ba ra, này tại không lo trong thành long tộc p h ụ đệ trước mặt mọi người nối liền không dứt đều hy vọng nhìn một chút rô đèn nhìn cái này vô cùng kỳ diệu nam tử chứng kiến hình dáng xem như là làm một điểm bù đắp nhưng là thật lâu không gặp có người nói vẫn nằm ở trong hôn mê khiến người ta lo lắng không n ứ t dòng dã thời gian năm ngày rô đê thương thế tại hắn cái kêu biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng mai lòng đám người dưới sự giúp đỡ lại nương tìm kiếm mà đến những dược liệu kia xem như là khôi phục được thất thất bát bát nhưng mà như trước không có thức tỉnh dấu hiệu để mấy người tâm huyền tại trong giữa không trung vẫn không có tỉnh sao một cái cổ pháp bên trong căn phòng nhỏ sojina lì lì còn có mai long bọn người tụ tập ở tại bên này trên giường rô đê san tường nằm ở bên kia một bộ ngủ say dáng vẻ nhưng là khiến người ta lo lắng bên giường ẹt đ ạ viên mắt tường đỏ trầm mặc không nói ánh mắt có chút dại ra nhìn r o d e s âm thầm xuất thần không có túi đầu thở dài mai long trầm giọng nói rằng đáng chết cái kia đoạn thiên nhân đều tốt r o d e s tiểu tử này nghĩ đến ngày hôm qua đoạn thiên nhân vẫn đến bên này hy vọng nhìn r o d e s hán dáng vẻ xem ra khôi phục được s ắ p xỉ rồi nhưng là r o d e s s ô di nạ khó tránh khỏi buồn bực lên chỉ có l ý lịt bình tĩnh một khuôn mặt như mây đen nằm dày đặc lúc nào cũng có thể đưa tới giống như cuồng phong bạo vũ dấu hiệu từ từ chuyển biến tốt cũng sắp rồi không có vấn đề gì mới đúng hít sâu một hơi mai long an ủi nói rằng tại sao lại như vậy đây hẳn là tỉnh mới đúng a chỉ là tất cả mọi người nghe được hắn nghi hoặc thì t h ả o âm thanh lại nhìn hai ngày vẫn là không được thoại về long tộc đồ vật kia khẳng định hữu hiệu hồi lâu sau l í l í nói chuyện ngươi muốn đi nắm đồ vật kia trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ Số gì nạ cùng mai long thấp giọng nói rằng còn có thể làm sao những lao da kia hỏa sẽ không đáp ứng không lớn ứng cũng phải đáp ứng nhiều lắm cướp là được rồi vườn bực phất tay một cái lì lìt trầm giọng quất lên xem ra chỉ có thể như vậy phỏng chừng những lao da kia hỏa muốn điên rồi bĩu môi soji nạ nhàn nhạt nói trong mắt nhưng lau không đi cái kia một k i a ưu sầu mấy người làm thành một vòng ở bên kia bàn về dù bị ổ vẫn ở bên ngoài tìm kiếm kỳ phương thần dược s đã một bên yên lặng không nói gì liền ngay cả hển cũng là ra ngoài s đã dự liệu có một ít trầm mặc li huyền đan đồ vật này cho hắn thử xem có lẽ có hiệu tại mọi người hết đường xoay sở thời điểm hển một câu nói phá vỡ yên lặng chỉ thấy nàng từ trong lồng ngực móc ra một viên long nhãn một kích cỡ tương đương màu xanh đan dược bãi ở trước mặt mọi người đan dược xuất hiện nhất thời chỉnh cái gian phòng bên trong tràn đầy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm mùi thuốc nồng nặc đủ thấy uống thuốc chính là kỳ vật nhìn cái này tiểu trong hộp ngọc bày ra dược đan số di nạ đám người cũng nhịn không được hít vào một hơi li huyền đan Hác nguyên t a một đại thánh phẩm m trong, có người nói có chỉ có mươi ớ trước c cự ma bộ tộc biến mất trước đó do bộ tộc cái chế chỉ đó đó đại điệu ma mất một mà mà mà thậm bộ biến bộ bên trong một cái đại sư luyện chế mà thành, tập hợp thiên điệu chỉ thấy trùng thành, loại liệu luyện chân động sư dược người do kêu hợp vong thánh phẩm không phải như dàng là dễ viên ậ y có thể xếp vào. v nhìn như rất nhiều kỳ thực nhưng ít ỏi cực kỳ ma tộc bốn thành mỗi thành hai viên còn có hai viên bị cự ma bộ tộc bảo quản từ ngàn năm nay thủy mạc thành cùng không lo thành đều dùng một viên nói cách khác bây giờ còn lại chỉ có sáu viên á m nguyệt thành có hai viên ai cũng không ngờ rằng trong đó một viên ở chỗ này l i ê n ngay cả edda đều có một ít kinh ngạc nhìn ly huyền đan nhãn khổng co rút lại làm sao cũng không ngờ rằng phụ thân dĩ nhiên cho hệ một viên đến cùng có dụng ý gì đúng là ly huyền đan lần này đại ca được cứu rồi bất quá sau một k h ắ c trên ngựa lập tức bị hưng phấn che giấu quá khứ lớn tiếng nói ly huyền đan còn có thể cứu không trở về người sao phụ thân mười năm trước đó cho ta nhìn xô di nạ cùng li lịt có chút lạnh lẽo cùng ánh mắt nghi hoặc ải hệ mang theo một tia oan ức nói rằng nàng thì làm sao có thể sẽ không biết ly huyền đan quý trọng vốn là không muốn lấy ra dù sao d o đ e p không tính chính mình bằng hữu thậm chí có thể cũng coi là ẩn tại kẻ địch cứu một kẻ địch nàng không phải người ngu nhưng là cái kia thiên la đức thi đấu nhưng là sâu sắc chấn động nàng thuyết phục nàng mấy ngày do dự r ố t cục mới làm ra quyết định này ta sổ di nạ nợ ngươi một phần ân tình ta lì lịt cũng là coi như ta mai long một phần ba người toán là đã sống ngàn năm lào yêu quái tâm tư đương nhiên sẽ không như e s đã đơn giản như vậy trải qua nhân sinh tang thương nhìn thấu chuyện thế gian rất nhiều thứ hiểu rõ trong lòng cho nên ba người mới sẽ nói như vậy nếu như h n thật sự hữu tâm liền sẽ không các loại chờ cho tới hôm nay mới xuất ra đồ vật này tới đi trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra một cái mục nhọn nắm quá dự đan ba người đi tới rỗ đẹp trước mặt cẩn trọng để vào hắn trong miệng vừa vào miệng liền tăng ra hóa thành một đạo thanh t u y ể n tràn vào xuống còn lại hiện tại mấy người phía sau đột nhiên cảm giác như vậy xa lạ cảm giác mình tựa hồ bị thế giới từ bỏ ba người kia nói đại biểu cái gì nàng có thể nghe được một ít sắc mặt có một ít trắng xám cắn môi mang theo một tia quả cường hắc ám vẫn là vô biên h ắ t cám lúc này r o d e s tại chính mình ý thức hải ở giữa đầu đầy mồ hôi như chân thực thế giới giống như vậy một trận đại chiến để hắn bị thương nặng đấu khí hỗn loạn thời gian mấy ngày cuối cùng là miễn cưỡng không chế được đấu khí giờ k h ắ c này đấu khí ở giữa sát khí cùng cái cố này màu xanh mạc danh khí thể bắt đầu làm chuyện xấu sát khí cùng cái cố này khí thể bắt đầu run rẩy lên tạo thành còn lại các loại cân bằng tại trong nháy mắt bị đánh vỡ r o d e s không ngừng kêu khổ thân thể thương thế khôi phục hắn cảm g i á được thế nhưng hắn không thể đem chính mình ý thức rút ra ý thức hải một giây đồng hồ cũng không có thể thả lỏng chỉ có thể duy trì những năng lượng này nỗ lực khống chế để chúng nó không muốn tại chính mình trong cơ thể chiến đấu một khi mất đi sự khống chế trong cơ thể trở thành chiến trường như thế năng lượng mạnh mẽ hắn hậu quả chỉ có một con đường chết không biết duy trì bao lâu dồ đèn có một ít vô lực sắc khí là khi đó chính mình chủ động dung nhập vào đi còn màu xanh khí tức thật giống như là h o à n khí cùng sát khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng đáng tiếc hai người dĩ nhiên bất t ư ơ n g dùng j o s e p cũng coi như là biết tại sao mấy ngày hôm trước chính mình thi đấu ở giữa muốn điều động này hai cổ lực lượng nhưng là trước sau không có kết quả vấn đề liền ra ở chỗ này khổ sở duy trì không biết dài bao nhiêu thời gian j o d e s ý thức dần dần mơ hồ nhìn như bình tĩnh ở dưới mặt nguy cơ tứ phía lực lượng tinh thần tăng dã vài cổ năng lượng mang đến t r ù n g kích thực sự quá cường đại quá kinh khủng trong lúc nhất thời chỉnh hợp không đứng lên mắt thấy liền muốn nháo cách mạng ngay vào lúc này tại này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm một cỗ nhàn nhạt tấm áp lưu như toàn thân cuối cùng dung nhập đến thân thể mỗi một tấc ở giữa hơn nữa tương đối lớn một bộ phận năng lượng dung nhập đến đấu khí ở giữa tựa hồ đưa đến môi giới tác dụng này một cỗ năng lượng một khi tiến vào trước đó vẫn huyên náo không thể tách rời ra những năng lượng kia tựa hồ hơi chút an tĩnh một ít trong lòng vui vẻ không lo nổi suy nghĩ nhiều cái gì d ô đẹp vội vã thừa dịp này trăm năm khó gặp k ỳ sẽ nhanh chóng triển khai vong lớn từng cái dung hợp trước tiên liền từ sát khí cùng năng lượng màu xanh bắt đầu này hai cố năng lượng là người khởi s ư ớ n g một khi tiếp xúc còn lại đồ vật không phải vấn đề gì tràn vào trong cơ thể dung nhập đến đấu khí ở giữa cái kia một cố năng lượng rất ôn hòa tựa hồ đang chấn an mỗi một cố năng lượng tại nó chấn an dưới những năng lượng kia lạ kỳ yên tĩnh có một ít lạc lối tự mình cảm giác lần này d ô đẹp nhất thời dễ dàng hơn á từ từ tất cả g i chuẩn bị công tác làm tốt theo dô d ẹ p quát to một tiếng này hai cố năng lượng cấp tốc dung hợp dây rùa không ngừng thế nhưng tại dô đẹp trong lưới thêm vào c ỗ năng lượng kia bình thản tác dụng ngược lại là không có biến cố gì hao tốn không biết bao nhiêu thời gian cuối cùng là đem hai c ố năng lượng dung hợp vào diễn biến thành một loại thanh năng lượng màu xám rất kỳ diệu ngay sau đó là còn lại năng lượng những năng lượng này ngược lại là khá là phối hợp là kỳ chủ động một phen bận việc o d e đ è đấu khí lại một lần nữa xảy ra to lớn thay đổi giờ khác này đấu khí màu sắc nói không ra quái gì, hồn nhiên một màu không có một chút nào tạp chết mặc dù nói không ra đến tột cùng là màu gì thế nhưng o d e đ è biết dung hợp thành công mới tinh năng lượng theo mới tinh năng lượng quyết tán đấu khí tinh hoạch từ từ chuyển biến cuối cùng cũng là biến thành loại quái dị này màu sắc đấu khí tinh hoạch quanh thân những này như mây mù bình thường khí thể cũng là bắt đầu chuyển biến thành như vậy rắn g rớp tinh khiết cực kỳ không nhìn thấy bất kỳ tạp chất cùng vết tích hoàn thành tất cả rỗ đẹp mạnh mẽ tùng ra một hơi một hồi hai nạn tại như vậy thiên hàng phúc trạch dưới tình huống giải quyết chương 238, khôi phục như thế nào vẫn không có hiệu quả sao trong lúc hoảng hốt dô đèn nghe được lì lìt cái kia lo lắng âm thanh không có không có hiệu quả lại là nghe được edda mang theo t h a n h âm nước nở còn có sổ gì nạ hỏi giò âm thanh tựa hồ rất xa xôi thế nhưng vừa tựa hồ ngay bên h a i tối xa xôi khoảng cách cùng gần nhất khoảng cách vào đúng lúc này d u n g hợp ở cùng nhau để người không cách nào nhận như phía chân trời một đường nghe những này quan hệ chính mình lời nói dô đèn trong lòng ấm áp có một loại đắm chìm trong cảnh xuân dưới cảm giác cả người thoải mái đấu khí vào lúc này đã bị sắp xếp xong xuôi khôi phục đến bình tĩnh ở giữa lần này hay là có thể được xưng là là nhân họa đắc phúc không chỉ dung hợp đấu khí hơn nữa một câu bỏ đi rô đèn lo lắng đấu khí dung hợp sau khi ổn định cực kỳ không r a to lớn bất ngờ đem sẽ không cho mình tạo thành bất cứ phiền phức gì càng chủ yếu chính là rô đèn cảm giác được tại một hồi sinh tử đại chiến sau khi cộng thêm cái cỗ này ôn hòa năng lượng tác dụng chính mình thực lực tựa hồ tăng lên không ít khoảng cách thần cấp đại viên mãn chỉ có cách một kia chỉ cần t ạ i thêm chút sức đem sẽ đạt tới cảnh giới này tất cả cảm giác mỹ hảo như vậy để hắn dường như trong ngộng âm thầm thiết h ỉ không được ta muốn trở về một chuyến vào lúc này l ý l ị t cái kia lành lạnh âm thanh để rộ đẹp nghe được càng rõ ràng hơn nghe đến bên này tựa hầu nghĩ tới điều gì giống như vậy biết l ý l ị t nhất định là tại vì làm chuyện của chính mình sốt ruột có một đám như vậy bằng hữu còn có cái gì hảo đòi hỏi đây ta cùng ngươi cùng đi ngay sau đó là sổ di na âm thanh kiên định lạ thường ngươi chạy xuống bảo hộ dô đ è s mà l ý lít nhưng là kiên quyết phủ định sổ gì nạo ý nghĩ hai người cho chuyện âm thanh ở giữa dô đ è s từ từ tìm kiếm tự mình khống chế thân thể cảm giác lùi ra bản thân ý thức hải dung nhập đến thân thể ở giữa cái loại này lâu không gặp k h ô n g chế cả một lần nữa trở về hắn biết chính mình phải nhanh một chút khôi phục như cũ bằng không lít ý l không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu sẽ long tộc phòng chừng không có chuyện tốt lành gì dô đ è s lại ca động ngay hai người tranh chấp thời điểm e s đ ã để trong gian phòng yên tĩnh lại thật sự ta xem một chút lilit cùng số d ì nạ vội vã không nhịn nổi vây quanh lại đây vừa nhìn đến tuần cùng ngày hôm nay mai long còn có rủ bì ổ cũng sẽ không tiếp tục ai hển cũng không biết là chạy đi nơi nào chỉ có ba người bọn họ ở đây nhưng mà để ba người thất vọng chính là nhưng không có phát hiện rỗ đẹp lại có bất kỳ động tinh gì đều cho là e s đ ã bởi vì quá lo lắng nhìn hoa mắt kỳ thực bằng không thì ngay vừa n ã y trong nháy mắt đó d ỗ đẹp ngón tay xác thực nhúc nhích một chút hay là lâu lắm không có khống chế cảm giác cho nên đối với chính mình thân thể có một ít mới lạ toàn thân như bị c ẩ m cố lại giống như vậy không cách nào nhúc nhích mảy may thật vất vả tiêu hao hết sức của chín châu hai hổ mới tính là miễn cưỡng khống chế ngón tay nhúc nhích một chút không có ta thật không có nhìn lầm thật sự là cảm nhận được l ý lít cùng sổ di na nghĩ hoặc ed đã vội và nói g n nhìn lại một chút vẫn là l ý lít so sánh với bình tĩnh nói rằng trong lúc nhất thời rộ đẹp như hy thế chân bảo bình thường bị mấy người chăm chú nhìn chằm chằm cái loại này nhãn thần la đức có thể rõ ràng cảm nhận được rốt cục tại chỉ chốc lát sau hắn bàn tay nhúc nhích một chút hơi một thoáng nhưng là bị mấy người rõ ràng địa nhìn thấy thật sự động ha ha tên tiểu tử này ta liền biết hắn sẽ không dễ dàng như vậy tử lần này sổ gì nạ vui vẻ lớn tiếng nói cho ta yên tĩnh một điểm không biết hắn bây giờ là trọng thương nhân viên sao bất quá lập tức đã bị lì lịt phá một chậu nước lạnh còn nặng hơn thương ta xem so với ta kém không đi nơi nào vô tội sổ di nạ bĩu i môi tại lí lít trước mặt nhưng cũng không dám phản bác xem ra lí lít trước đây để lại cho hắn quá sâu khắc ấn tượng để sổ di nạ người như vậy đều run rẩy rốt cục cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh mẽ cuối cùng rỗ đẹp chậm rãi mở mắt vào mắt k i a sáng trói mắt cực kỳ để hắn không nhịn được mở t r ư ờ n g hai mắt đã lâu có thể xem thích đứng lại đây tất cả những thứ này cử động đều xem ở mấy người trong mắt tất cả mọi người tại kiên trì chờ đợi trong lòng tràn ngập kích động trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười ly huyền đan không hổ là tam đại thánh dược một trong ly ly nhẹ giọng cảm khái ly huyền đan dược lực tuy rằng làm đến chậm một chút thế nhưng trung quy là lên hiệu không biết nếu như bị mấy người này biết ly huyền đan tiến vào là bị rỗ đẹp dùng để dung hợp chính mình cái kia biến thái đấu khí những này nhân lại sẽ có ý nghĩ gì đây là nộ không tranh vẫn là đại xích gia hỏa này bạo ngược của trời tối thiểu số gì na người như vậy sẽ phát điên thích hứng tất cả hoàn cảnh mấy người cấp thiết vây quanh ở Zodes bên người xem ngạc nhiên động vật bình thường theo dõi hắn Zodes đại ca ngươi ngươi không có chuyện gì đi ed đã không xác định hỏi Zodes ánh mắt có một ít mê man để nàng xem âm thầm lo lắng tiểu tử chết rồi không nói một câu sozina to mồm phét lác sozina cút cho ta Zodes, không muốn để ý đến hắn còn không biết là ai lo lắng nhất ngươi đây lilith mỉm cười nói rằng cuối cùng là tại nhiều như vậy thiên tới nay để một lần lộ ra nụ cười ta đ ó i rồi lôi ngã cũng mọi người một câu nói nhưng vào lúc này vài b ư ớ c vừa lúc đến từ dô đẹp trong miệng bính ra để mấy người trợn mắt ngoắc mồm một bộ xem quái vật r ă n g rớp ta giúp ngươi đi chuẩn bị một điểm ăn ed đã cấp nói gấp sau khi nói xong hừng hực hướng về bên ngoài chạy đi một mặt hưng phấn cùng hạnh phúc chỉ cần dô đẹp tỉnh lại còn lại tất cả sự tỉnh cũng không đáng kể tên đang chết trừ ăn ra liền sẽ không những khác ân còn có thể ngủ biết cũng đã lâu thời gian sao hôn đản tiểu tử sô di nạ rốt cục bộc phát không nhịn được mắng ân còn có thể kiếm tiền ta nhớ được một người nào đó lúc đó có thể là đáp ứng rồi phải cho ta lợi nhuận ba tầng làm sao t h ư ợ n h ư cười mà không phải cười nhìn sô di nạ j o đ ẹ p nói rằng trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại vô cùng an tĩnh còn lại l i l i t cười khổ không hạ này hai tên này cũng thật là một đôi vai hề n g ư ờ i n g ư ờ i cái kia ta còn có chuyện đi trước vẻ mặt cứng ngắc chỉ chốc lát sau sổ gì nạ hốt hoảng chạy trốn rời khỏi đáng chết này địa phương rời khỏi cái này tà ác g i a hỏa muốn chính mình tiền đây không phải là muốn chính mình mệnh nay còn phải vừa tỉnh dậy liền hỏi chuyện này có còn hay không t i ê n lý trước tiên cho ta đ ố n g nhiên phía sau một câu nói để hắn thiếu một chút một cái ngã gục ngã sắp xuống tên đáng chết ngươi còn không thấy ngại mấy ngày này ngươi hôn mê ta cũng không có thiếu lo lắng ân thêm vào cho ngươi tìm không ít đồ tốt bổ dưỡng tiền đã xài hết rồi đòi tiền không có đòi mạng một cái lần này sô di nạ đơn giản phá bình phá ngã nhìn rổ đẹp đại khí lẫm liệt nói rằng được rồi hai người các ngươi ít nói lại một chút chuyện này qua mấy ngày lại nói l ý li một câu nói để s ô di nạ hô to ngộ nhân không quen lời này không phải nói rõ qua mấy ngày đợi được rổ đẹp được rồi phối hợp rổ đẹp hướng về chính mình muốn nợ sao xô d ĩ nạ bắt đầu suy nghĩ có phải hay không muốn đi ra ngoài tránh né một quãng thời gian ta ngủ bao lâu lấy lại tinh thần j o d e s h ỏ i sáu ngày l i l i t h cảm khái trả lời đáng chết cái kia trận chung kết đây tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói tử dực lôi ương tử dương hiện tại có thể phong quang tiểu tử ngươi thụ thương ta giúp ngươi trực tiếp bỏ quyền hiện tại tử dương giá hỏa k i ế t nhưng là quán quân phong quang vô hạn đáng tiếc s á c thực đáng tiếc j o d e s khó tránh khỏi có một ít thất lạc không có chuyện gì đây không phải là mấu chốt nhất lấy được l ý lí than đ u ổ i cũng là gật đầu một cái rổ đẹp cảm khái nói rằng được rồi ngươi trước tiên dưỡng thương đi sau ba tháng minh vực mở ra ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận một thoáng đúng rồi mấy ngày này cái kia đoạn thiên nhân đã tới vài lần nói muốn nhìn ngươi đều bị sổ gì na đuổi ngươi xem coi thế nào nghĩ tới đây mấy ngày đoạn thiên nhân không ngừng b á i phỏng lí ý l trưng cầu rô đẹp ý kiến trước kia j o s e p không có tỉnh lại nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng hiện tại tỉnh phải nghe theo j o s e p ý kiến dù sao cái kia đoạn thiên nhân xem ra nhân cũng không tệ lắm nhìn man thuận mắt nàng cũng không ghét trở lại liền để cho hắn đi vào đi ta cũng muốn gặp thấy hắn nghĩ tới đây cái đoạn thiên nhân j o s e p bây giờ như cũng là một f a n cảm khái lập tức l ý l ị ệ t cùng sổ di nạ hai người rời khỏi phòng còn lại j o s e p một người nhìn bên ngoài ánh mặt trời trong lòng mới vừa mở vô hạn sống sót cảm giác vừa v ạ n lần này giao phong học tập đến không ít đồ vật để hắn cảm thụ thâm hậu tựa như lì lì nói cuối cùng trung quy là lấy được một cái danh lệch cũng coi như là không có nhục sứ mệnh trong chuyện này thực sự là muốn đa tạ tạ cái kia đoạn thiên nhân j o s e p tỉnh táo tin tức đệ trong lúc nhất thời c h u y ể n khắp toàn bộ phủ đệ mai long dù bị ổ thậm chí là hển đều đi tới nơi này biên quan sát mai long càng là thổn thức không nớt một phen nói chuyện hạ đến lúc đã là đi tới màn đêm lúc lẳng lặng nằm ở trên giường cảm thụ màn đêm bất kích thích ý thắng ngày tựa hồ rất lâu không có vượt qua đoạn thiên nhân tại đệ hai ngày đúng hẹn đi tới bên này lần này hắn bất ngờ không có chịu đến từ chối mà là ở sổ gì nạ dẫn dắt đi đi tới rổ đ ẹ p gian phòng rổ đ ẹ p thương thế khôi phục rất tốt tối thiểu vượt qua mọi người dự liệu một buổi tối điều chỉnh cùng nghỉ ngơi để tinh thần hắn mười phần một điểm không nhìn ra là từ tử vong tuyến bỏ lại đến người có thể hạ xuống độc lập cất bước ngoại trừ bên trong thân thể mơ hồ truyền đến một tia suy yếu ở ngoài còn lại cùng người thường không khác ha ha cuối cùng là không có chuyện gì như vậy ta cũng an tâm nhìn thấy r ồ đẹp đoạn thiên nhân cảm khái nói rằng trong gian phòng chỉ có hai người bọn họ nhìn ngoài cửa sổ mặt hồ p h o n g quang bầu không khí h ả i hòa cực kỳ chuyện lần này tình đa tạ ngươi hạ thủ lưu t ì n h chấm ngâm một chút r ồ đẹp không nhịn được nói rằng nói đùa ngươi tất cả đều dựa vào thực lực tranh đoạt mà đến hà có ta hạ thủ lưu tình nói chuyện s ừ n g sốt đoạn thiên nhân phất tay nói rằng dũng cảm cực kỳ đây là hắn nhất làm cho rổ đẹp thưởng thức địa phương một cái nhân tình này ta nhớ kỹ theo ngươi ta không ngần ngại thêm một cái nhân nợ ta ân tình hơn nữa còn lại như ngươi vậy tiền đồ vô hạn người không ngờ rằng cái này đoạn thiên nhân ngược lại là không chút khách khí ha ha ha nhìn nhau hai người không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời cười to tiếp đó hai người một phen c h u y ệ n khiếm đơn giản chính là liên quan với kiếm đạo cùng võ học phương diện rất có một loại gặp lại hận mộn u ý vị tán gâu đến đầu cơ cực kỳ rất nhiều c h i kỷ khó tìm ăn cơm trải qua trăm nghìn độ cuối cùng cũng coi như tìm đến một cái c h i âm ý vị lẫn nhau khách sáo đối với đối phương hảo không keo kiệt đưa ra chính mình hay nhất đánh giá cùng tán thưởng một buổi sáng thời gian lạng yên trôi qua ngươi đã tỉnh ta muốn đi hữu duyên gặp lại bất quá phỏng trường chúng ta rất nhanh cũng có thể gặp mặt ngươi kiếm đạo rất tốt sớm muộn mạnh hơn ta ha ha không nói nhiều phí lời sau ba tháng minh v ư ợ t hành trình ngươi cẩn trọng một chút đặc biệt là cẩn trọng chủ chiến phái người bên này cuối cùng xem xem thời gian không còn sớm nói là hôm nay muốn xuất phát về thủy mạc thành đoạn thiên nhân cáo từ đạo đồng thời trầm giọng dặn dò một phen nghiêm nhưng đã đem rổ đẹp thị vì mình bằng hưu tốt nhất ân biết có cơ hội đi thủy mạc thành nhìn ha ha gặp lại thời gian tất nhiên tìm ngươi luận bàn một phen đứng dậy hàn huyên sau khi rô đẹp cảm khái nói chính cái gọi là nghìn cân dịch cầu c h i âm khó tìm kiếm ly biệt thời điểm khá là không ớ n chương 239, t r b i u ổ i đấu giá hiện nay nợ tiền chính là đại gia muốn nợ chính là tốt tử câu nói này nói đến mức không có chút nào sai nhìn sổ di nạ cao ngạo ngang ngược dáng dấp d ỗ đẹp dở khóc dở cười không biết g i a hỏa này nơi nào đến dậy như vậy ra mặt mấy ngày tu dưỡng dưới d ỗ đẹp đã không có bất kỳ trở ngại đây không phải là mấy ngày này sổ di nạ vẫn ẩn nút chính mình sau khi nghe ngóng dưới mới nghe lì lịt nói là bởi vì những n à y tiền sự tình đối với một ít rổ đẹp cũng thực sự là không biết nên nói cái gì cho phải vốn là chứ cũng không có thật tình đi muốn những ngày tiền dù sao hắn đối với tiền cũng không phải là xem đến rất nặng mặt khác cũng biết từ sổ di nạ như vậy khu môn long cầm trong tay ra một món tài sản khổng lồ cho mình cũng là người ngốc nói mê tối thiểu hắn sẽ không hào phóng như vậy cho dù là đã đáp ứng rồi sự tình ngày hôm nay trong lúc ranh rỗi cuối cùng là nhìn thấy sổ di nạ ra hỏa này quỷ quỷ t u y t ú y nhìn thấy rổ đẹp quay đầu bỏ chạy làm sao bị lì lìt h đãi một vững vàng lần này được rồi không chạy thoát được đâu hắn đơn giản đi tới j o d e s trước mặt không ngừng chậm rãi đề tài ngạnh làm ộ t bộ không biết gì cả răng rớp đặc biệt là hiện tại j o d e s nhắc tới câu chuyện này thời điểm trên cao nhìn xuống nhìn j o d e s bày đòi tiền không có đòi mạng một cái răng rớp không biết nên như thế nào hình dung hắn long tộc j o d e s lần thứ hai đã được kiến thức long tộc khu môn một bên lì lìt đến không ngoài ý m u ố n bất quá cũng là phối hợp với j o d e s ép trả nợ h i ệ n nhiên nói xong rồi có thể từ đó hoạch được c h ỗ t ố t về phần ải hên cùng e s đạ hai người đã là cố nén c ử i ý bằng không còn không biết sẽ là vẻ mặt gì nghe nói hôm nay có buổi đấu giá một bên mai long vào lúc này không mất thời cơ nói rằng mắc mớ gì đến ta muốn đi chính các ngươi đi đừng nghĩ từ phía ta bên này bắt được một phân tiền i ĩ u môi so di nạ lập tức nói rằng một thoáng liền nghĩ đến người khác đang có ý đồ xấu với hắn xem ra có tiền tháng ngày cũng không dễ quá có người nói có đồ tốt kim sáng loẹ loẹ a hải cũng không biết ai sẽ bắt được đây cũng là loại cỡ lớn buổi đầu gián y các đại người của gia tộc đều tới các ngươi long tộc cũng có người tới mai long không để ý tới sổ gì nạ vẻ mặt tiếp tục nói bất quá rô đẹp nhưng từ hắn trong mắt thấy được một k i a như thế ánh mắt tựa hồ cảm nhận được rô đẹp sánh mắt mai long hướng về hắn lộ ra một cái bí mật nụ cười trong n a y mắt hai người hiểu rõ gật đầu một cái tựa hồ đạt thành một bí mật hiệp nghị ân ta cũng nghe nói lần này buổi đấu giá có đồ tốt đây với lúc ở một bên s đ ã cùng hển bổ sung nói thật sự có vật gì tốt lần này so di nạ bắt đầu b ô n g lỏng ngược lại là đồ tốt là được rồi có đi hay không chúng ta nhưng là phải đi tới nói không chắc có thể giá rẻ mua được cái gì bảo bối tốt mai long bắt đầu dò hỏi không đi buổi đấu giá nơi nào có cái gì tiện nghi đồ vật b i ể u môi so di nạ cũng không đốc không đi kéo đến không chừng có thể nhìn thấy một ít kỳ chân dị bảo nhi đổ ra tay chính là phiên gấp mấy lần sự tình như vậy cơ hội không thể lãng phí nói mang theo dù bị ồ tạo nên rô đes mai long cấp tốc hướng về bên ngoài đi đến một bộ hấp tấp răng rớp không người biết vẫn đúng là sẽ bị hắn mặt ngoài thể hiện ra dáng dấp che đậy chúng ta cũng đi ed đã cùng hển cấp nói gấp sau đó tùy tùng đi tới ta cũng đi lí l tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút sổ gì nạ sau khi xoay người rời đi lưu lại xô dĩ nạ một người tại nguyên chỗ xưng sờ xuất thần sắc mặt không ngừng biến ảo tại một trận do dự sau khi cắn răng một cái lớn tiếng hô chờ một chút ta ta cũng đi nói nhanh chóng chạy lên đi nhìn thấy hắn như thế dạng mấy người nhìn nhau nở nụ cười có một loại nói không ra thần bí nếu như nói á nguyệt thành giao dịch hội khó gặp không lo như vậy thành buổi đấu giá là có thể sánh ngang nhau giao dịch này sẽ cái này buổi đấu giá tuy rằng thường xuyên cử hành thế nhưng to lớn nhất buổi đấu giá nhưng là tại mỗi năm một lần ngày hôm nay cử hành một mặt là vào lúc này thi đấu kết thúc mọi người có nhàn rỗi ở một phương diện khác cũng là nương đại bị mượn hơi đến nhân khí cố gắng bán đấu giá một phen cái này buổi đấu giá quyền sở hữu là ma tộc hết thảy chủ chiến phái người chống lại cùng trung lập phái đều ở trong đó do trung lập phái tiến hành chủ trì toàn bộ h ắ cá m nguyên bên trong mọi người chỉ cần n g ư ờ i muốn bán đấu giá lại có vật giá trị đều có thể tham dự vào cho nên t ừ ở phương diện khác mà nói thậm chí càng mạnh hơn với giao dịch hội càng chủ yếu chính là bên này có thể sử dụng hắc tệ tiến hành giao dịch giao dịch hội chỉ có thể sử dụng ma thu tinh hoạch tiến hành giao dịch bên này thiết kế phạm vi càng quảng đại hơn cũng chính bởi vì vậy cái này buổi đấu giá hừng hực cực kỳ các thế lực lớn đều sẽ có người trước tới tham gia có thể nói một hồi thịnh hội buổi đấu giá ở vào không lo thành tối mặt nam tối mặt nam một cái to lớn chẳng quán xa xa liền rơi vào mỗi người trong mắt khí thế rộng rãi quy mô khổng lồ so với vùng đất trung tâm cái kia luận võ c h ẳ n g mà nói không chút nào kém lúc này bán đấu ra quán trước người đến người đi rất náo nhiệt cái này cổ p h á t bán đấu ra quán có người nói có thể dung nạ ba ngàn người đồng thời tiến vào tiến vào yêu cầu rất đơn giản có năm trăm ngàn h ắ c tệ làm tiền dằn chân liền có thể thu được vào bàn quán xem như là đối với mọi người một cái sàng lọc nhìn ngươi có hay không thực lực này tiến vào bên trong tiến hành tranh đoạn đương nhiên đồng thời đối với thân phận cũng có yêu cầu tương đối không thể có bất lương danh tiếng đại gia t ộ c ưu tiên tiến vào các loại quy củ ngược lại là khá là phức tạp đi tới t r à n g q u á n trước nhìn đội ngũ thật dài mấy người trở nên đau đầu này muốn xếp hạng bao lâu mới đến phiên chính mình cuối cùng có không có tư cách tiến vào vẫn là một cái vấn đề khó tránh khỏi đại gia có một ít khó khăn có chuyện gì nghi hoặc nhìn esda dồ đ é t hỏi nhìn mấy người còn lại bọn họ tựa hồ trong nháy mắt cũng nhiên cái gì giống như vậy chỉ có chính mình bị chẳng hay biết gì thật không biết là ngươi là giả ngốc hay ngốc thật tử tinh quý khách đại diện cho cái gì ngươi biết không tới chỗ nào đều là thân phận đứng đầu tượng trưng ngươi mắt t r ắ n giã lì lìt bất đắc gì nói xem lạc giống như là một cái ôm chén vàng ăn xin ra hỏa cầm chén vàng khắp nơi đi ăn xin đây không phải là cười chết người sao thân là hắc cám nguyên bên trong công nhận cao nhất thân phận tượng trưng giao dịch hội quý khách luôn luôn đều là bị chịu chú ý một nhóm người tử tinh quý khách càng là như thế đừng nói cái này buổi đấu giá coi như là trăm năm một lần cái kêu hội nghị hắn cũng là có thể dễ dàng tiến vào đi chúng ta đi công việc thủ tục thật đúng vậy có này đồ tốt vẫn xếp hàng so di nạ cũng là g i à u dĩ h oán giận oan ước theo mấy người đi tới một cái xa hoa nhà trọ trước đó lấy ra rộ đèn tử tinh quý khách tạp sau khi mấy người như khách nhân tôn quý nhất bình thường hưởng hứng chịu siêu nhiên tiếp đãi trực tiếp bị mang tới một cái xa hoa trong phòng sau đó một cái nhìn như buổi đấu giá cao tầng lãnh đạo nam tử hừng hực mà đến nhìn thấy đoàn người túi đầu không lưng không ngừng xin lỗi r ô đèn bọn người nói minh ý đồ đến sau khi người kia sảng khoái lấy ra một tấm thẻ màu vàng sau đó tự mình mang theo đoàn người đi tới sàn đấu giá ở ngoài khai khai khục cái này tôn quý r ô đèn đại nhân tuy rằng ngài là tử tinh quý khách thế nhưng quy củ này tại t r ư ớ c q u à i nam tử làm khó dễ nói rằng mặc dù là tử tinh quý khách thế nhưng quy củ vẫn là quy củ nhất định phải có năm trăm ngàn h ắ c tệ bảo đảm chuyện như vậy t ỉ n h mọi người đều biết nhưng là dỗ đẹp nhưng một mặt mờ mịt đây mới là để nam tử làm khó dễ địa phương tử tinh quý khách hắn nào dám nói làm cho đối phương khẩn trương bỏ tiền bằng không không cho vào đây không phải là muốn chết sao ta không có tiền nhận được mai long ánh mắt ra hiệu hoàn hồn sau khi rổ đẹp đương nhiên nói rằng chuyện này lập tức nam tử khó khăn tử tinh quý khách người kia sẽ để ý năm trăm ngàn hát tệ kia đối với những này người mà nói bất quá là như muối bỏ bể thôi nam tử trên đầu trong khoảnh khắc chảy ra lượng lớn mồ hôi các ngươi muốn phải như thế nào nhưng vào lúc này s o di n a khẩn trương kêu lên nhìn bên cạnh một đám nhìn chằm chằm ra hỏa chăm chú bảo vệ chính mình hầu bao trong lòng một c ô manh liệt bất an bắt đầu lan tràn xem như là biết rồi một ít chuyện sô di nạ giao tiền nhanh lên một chút lí lì không khách khí chút nào quát ân sô di nạ đại ca ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy đi chúng ta không có tiền liền ngươi có lẽ nào ngươi muốn làm cho chúng ta đồng thời mất mặt đồng thời không thể đi vào sao bên trong nhưng là có thật nhiều hoa lệ đ ổ vật đây ái hên điềm đạm đáng yêu hỏi ngươi các ngươi sổ di nạ biệt đỏ mặt nhưng là nói không ra lời ai nói ta keo kiệt ghét nhất người khác nói chính mình keo kiệt sổ di nạ ngụy biện vậy thì trả tiền có không phải muốn ngươi vân vân không phải vẫn lùi mà li lịt nghĩa chính ngôn từ yêu cầu đúng đúng vị đại nhân này những này tiền đều sẽ trả lại nam tử vội vàng bổ sung cho mình một cái hạ bậc thang chính mình không giới cái kia không phải người ngu sao sắc mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn mấy người xô di nạ cảm giác những n à y nhân lúc này liền là ma quỷ nói rõ khanh chính mình nhưng là lại có lời gì không dám đây hiện tại tên đã lắp vào cung không phát không được chỉ có thể kiên trì lên lì lì là có tiền chính mình dám để cho nàng ra đây không phải là tìm đánh vẻ mặt không ngừng co rúm mạnh mẽ móc ra một tấm cạn ở cái này dẫn đường nam tử một mặt quyến rũ nụ cười h ạ sojina bị chuyển đi năm trăm ngàn h ắ c tệ bầu không khí uy nghiêm đáng sợ j o d e s đoàn người nhưng là thỏa mãn cười t h ầ m t ậ p cho ta nắm quá t h ể sojina chăm chú khống chế tại trong tay mình rất sợ j o d e s bọn họ đi sáo xuất hiện thủ tục sau khi tại nam tử dẫn dắt đi mấy người hướng về bên trong phòng đấu giá đi đến lưu lại phía sau một mảnh hô to bất công đám người nhưng là tại báo ra r ộ đẹp tử tinh quý khách thân phận sau khi tất cả đột nhiên n g ừ n g lại hai mặt nhìn nhau không người kế tục oán giận bên trong phòng đấu giá rất lớn rất khó tưởng tượng như vậy một cái to lớn sàn đấu giá kiến tạo thời điểm cần tiêu hao bao nhiêu tâm cơ dù sao sàn đấu giá có thể không là nơi bình thường mấy người bởi vì r ộ đẹp nguyên nhân chiếm được một cái xa hoa phòng khách quý chữ thiên số ba phòng tại nam tử dẫn dắt đi qua trong giây lát đã đi tới phòng bên trong xa hoa cực kỳ cổ kính ý nhị mười phần cổ điển mà không thiếu hào phóng càng là lồi ra ra thực lực cường đại nội tình nhìn ra được cái này phòng thiết kế cùng kiến tạo là hạ đại công phu được rồi tôn quý dỗ đẹp đại nhân ta liền không quay r ờ i ngài có chuyện xin cứ việc phân phó nhìn thấy dỗ đẹp vẻ mặt nam tử tùng ra một hơi liền muốn hướng về phía dưới thối lui tất cả sắp xếp thỏa đáng Bên này đã không đã chương ầ n ắ hắn n n tại, g ợ c lại i sẽ k h hai trăm bốn mươi đồ long đao ta có một vài thứ m u ố n bán có thể không tựa h ầ u nghĩ tới điều gì d o đ e p vội vàng thừa dịp nam tử này không có lúc rời đi hỏi dò ồ d o đ e p đại nhân có vật gì tốt sao người khác hay là không được thế nhưng ngài tuyệt đối không có vấn đề tử tinh quý khách có rất nhiều đặc quyền ngài nếu như cần có thể đến phía dưới hậu trường đi Gia a m người ngại n g quá khứ, người bán đấu giá cùng giám định sư đều ở phía dưới ra mấy cái vật phẩm bán đấu giá đi vào không là vấn đề nghe được d o d e s nam tử trong mắt lóe ra một tia vô cùng kinh ngạc lập tức cấp nói gấp d o d e s hắn là ai vậy tuyệt thế hư nhân g n hắn làm chuyện gì hắn lấy ra đồ vật có thể tranh l ệ n h lập tức trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một ít chờ mong muốn xem xem đại nhân vật này có thể xuất ra đồ vật gì đến các ngươi chờ ta một thoáng ta đi xuống một chuyến lần này j o s e p quay đầu lại hướng về bên người mấy người nói rằng lập tức chính mình theo nam tử hướng về hậu trường đi đến đệ một lần bán đồ vật hy vọng không làm cho chính mình thất vọng mới tốt nhìn j o s e p rời đi mặt sau lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau một bộ không biết vì sao nhiên dáng dấp rốt cục đang đợi lao sau nửa ngày g i a hỏa này mới tính là trên mặt mang theo nụ cười trở về xem ra thu hoạch rất tốt thế nhưng mặc cho đừng người làm sao hỏi rõ nhưng cũng là không muốn nói hơn một câu bất đắc dĩ mọi người không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ngược lại vân vân liền sẽ gặp theo thời gian trôi đi buổi đấu giá trong sân đã tụ tập đầy người viên ba ngàn chỗ ngồi không còn chỗ ngồi lầu hai phòng lúc này cũng là bị các thế lực lớn chiếm đoạt dựa vào mắt thấy buổi đấu giá liền muốn bắt đầu từ trên lầu nhìn xuống lít nha lít nhít một mảnh náo động tất cả mọi người đang đợi buổi đấu giá bắt đầu một nhóm người có nhiều hứng thú chờ đợi nóng lòng muốn thử tử dực lôi hưng bên người lì lịt nhẹ giọng nói rằng một câu nói đưa tới ánh mắt của mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy lúc này ở đối diện một cái bọc nhỏ bên trong tử dực lôi ư n g gia tộc thành viên chính ở bên trong tựa hồ cảm nhận được bọn họ ánh mắt người bên kia cũng đem tầm mắt nhìn sang song phương tầm mắt trên không trung giáo hội ma sát xuất ra một tia đốm lửa tử dực lôi ư n g đại trưởng lão tam trưởng lão thiếu tộc t r ư ờ n g n ạ o ứng còn có tử dương đều ở chỗ này nhìn thấy rô đen người bên kia hiển nhiên cũng là cảm giác vô cùng bất ngờ có người nói trận kia đại chiến sau khi rô đẹp rơi vào hôn mê mấy ngày không thấy khá chuyển tất cả mọi người đang lo lắng thời điểm tử dực lôi ưng bộ tộc cùng nạt gia tộc những này nhân nhưng là hồi hộp thậm chí âm thầm đưa đến hay nhất cứ như vậy vẫn ngủ xuống liền hy vọng rô đẹp liền như vậy chết ai biết ngày hôm nay ở chỗ này dĩ nhiên nhìn thấy h ắ n trong lúc nhất thời mấy người sắc mặt có một ít không dễ nhìn âm chầm âm chầm như ăn con chuột thị bình thường khó chịu kha kha lần này chơi vui rồi một bên sổ di nạ vào lúc này lộ ra một chút tà tiếu t h ẳ n g n h ư n ó i còn có nạt gia tộc phía dưới nạt gia tộc cũng là chiếm cứ một cái dễ thấy vị trí bây giờ nạt gia tộc đã xuống dốc trên lầu h ư u hạn phòng tự nhiên là không tới phiên bọn họ chỉ có thể ở bên trong đại sành chiếm một ghế vị trí tất cả những thứ này cùng rộ đẹp đều có thoát không ra quan hệ buổi đấu giá đúng hạn bắt đầu theo một cái người chủ trì tuyên bố để một cái vật phẩm bán đấu giá bị n ă m tới là một thanh hiếm thấy binh khí nếu như nói trước kia rỗ đẹp đối với những đồ vật này cũng không có hứng thú hiện tại thì không như vậy hiên viên liền muốn ngưng hình một thanh bảo kiếm mắt không thể thiếu thậm chí dựa theo nó nói chuyện chỉ cần một thanh đao cũng tốt trước mắt trôi này trường đao toàn thân đen kịt để rỗ đẹp thấy được một k i a ám long thân ảnh bây giờ ám long tuy nhưng đã tiến hóa đến đỏ chót cảnh giới thế nhưng cái k i a đen kịt cảm giác như trước để rỗ đẹp cảm giác một trận thay đổi sắc mặt h á cá m nguyên thập đại thần khí đứng hàng thứ đệ chín vị đồ long đao theo chuôi này đao xuất hiện nhấc lên tất cả xôn xao loại cỡ lớn buổi đấu giá quả nhiên là khác với tất cả mọi người vừa mở tràng liền cho mọi người một cái kinh ngạc so với mà nói lần trước buổi đấu giá ở giữa bị tranh đoạt đến lợi hại đạp tuyết bảo đao tựa hồ liền có vẻ có một ít tên điều chưa biết có thể cảm nhận được nhìn thấy một thanh này bảo đao rất nhiều người hô hấp đều nồng đậm d o d e s cũng là âm thầm theo dõi một thanh này đ ạ i đao còn bên người lì lịt đám người nhưng là không có một chút nào hứng thú như vậy đồ vật cố nhiên được nhưng là bọn hắn căn bản không dùng tới dùng giá cao mua lại căn bản là không có lợi giá bắt đầu giá cả năm trăm n g h n h tệ tương đương với năm mươi viên thần cấp sơ dai ma thú tinh hạch có thể nói là rất bạo tay lập tức bầu không khí bị đâm tới điểm cao nhất khắp nơi tranh đoạt không tới chốc lát thời gian giá cả liền tiêu lên tới một triệu trình độ vào lúc này theo giá cả đời cao rất nhiều người đều thối lui ra khỏi tranh đoạt ở giữa còn lại vì làm không nhiều mấy cái gia tộc từ rực lôi ưng còn có nạt gia tộc đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó j o d e s h cũng là không cam lòng lạc hậu tiểu tử làm gì gia hỏa này có cái gì hảo một triệu h ắ c tệ ngươi vẫn cướp có tiền mua không lôi kéo j o d e s h so z i n a lo lắng hỏi cùng với nói là lo lắng rổ d e s h không có tiền mua chẳng nói là lo lắng cho mình tiền bị bỏ ra yên tâm nếu bọn họ muốn muốn chúng ta thêm mắm giảm muối một thoáng không phải càng tốt hơn phất tay một cái j o d e s h tựa như cười mà không phải cười nói rằng nhìn đối diện tử dực lôi hưng gia tộc mạnh mẽ nhìn mình lom lom bên này thổi râu mép chừng mắt giáng dấp trong lòng chính là một trận sung sướng bây giờ tranh đoạt thế lực chỉ còn lại ba nhà một nhà là chính mình mặt khác một nhà là tử dực lôi hưng còn có một nhà là thủy mạc thành bên trong một cái không nhỏ gia tộc một trăm năm mươi vạn theo dỗ đe dọa lại một lần nữa ra giá bình thường tất cả xôn xao vô số ánh mắt hướng về bên này nhìn kỹ mà đến muốn nhìn một chút cái này ra giá người đến tột cùng là thần thánh phương nào nhưng đáng tiếc giờ khắc này bọn họ căn bản không cách nào xem đi vào chứng kiến bộ mặt thật một trăm tám trăm ngàn đối diện từ rực lôi ưng cũng là mạnh mẽ h ô đáng chết kia r ồ đèn ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh lần này nhất định phải ở chỗ này giết hắn ngạo ưng lúc này có một ít phát điên lần trước đạp tuyết chính mình không có cướp được lẽ nào lần này đổ lòng còn muốn bị cướp đi không được hắn không cam lòng đặc biệt là đối mặt r ồ đèn hắn càng không cam lòng hơn đọ cả mắt không để ý người chung quanh khuyên can g i n lớn nói chín ngàn. d ô đ ẹ xuống rung hô lên nhưng là để một bên sổ gì nạ đám người vẻ mặt có q u ắ p một thoáng tiểu tử này quá độc ác trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ hắn đây là đang l i ề u mạng nhi g n h ư n ế u như đối phương lập tức bỏ qua vậy hắn liền đúng là chịu không nổi thế nhưng như nếu như đối phương tiếp tục kiên trì cái đôi này phương liền buồn nôn chết rồi tranh đoạt chẳng những không có chậm lại ngược lại là càng thêm kịch liệt một đường tăng vọt qua trong giây lát đã đi tới hai trăm chín t r ngàn giá cao theo rỗ đẹp h 0 i t r ă n g à n giá cao lối ra mở miệng cái kia thủy mặc thành gia tộc vào lúc này cũng là bất đắc di thối lui ra khỏi tranh đ o ạ n tử rực lôi ư ơ n g gian phòng truyền đến yên lặng một hồi trái tim tất cả mọi người đều treo lên hắn sẽ không bỏ qua đi một mặt lo lắng nhìn đối diện ẹ d đã vẻ mặt đau khổ nói rằng như nếu như đối phương không đ o ạ n cái kia 2 a 0 t r ă n g à n cái giá tiền này nhưng là đủ rỗ đẹp hắn trên một bình không có dễ dàng như vậy yên tâm cái kia ngạo hưng không phải người bình thường khẽ mỉm cười j o d e s cũng không phải quan tâm hắn đối với ngạo h ưng hiểu quá rõ loại này cực sĩ diện người không thể nào sẽ c a m nguyện lặp đi lặp lại nhiều lần bại cho mình không thể nào lặp đi lặp lại nhiều lần ăn quả đắng lần này hắn sẽ không chết không thôi nhìn j o d e s cái kia tà ý nụ cười bên cạnh hắn mấy người cũng khó khăn miễn cảm nhận được thấy lạnh cả người chẳng những là bên này giờ khác này tử d ự c lôi ưng phòng bên trong bầu không khí nghiêm túc mà nặng nề ta lại gọi một lần liền một lần nếu như hắn dám ra ba triệu ta liền cho hắn nhìn mấy cái phản đối với mình trưởng lão n g ạ o ương lớn tiếng nói lập tức không cố trưởng lao phản đối báo ra hai trăm chín mươi lăm vạn giá cả